Nhìn thấy tần phong qua tới, hạ chiến vây vây tay, để hắn đứng ở bên cạnh mình, khô gầy đại thủ bắt lấy tần phong cổ tay, trầm giọng nói, phong nhi lần này bảo ngươi qua đây, là có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Ngươi đối với nhược hy công chúa sự tình, nên có chấu nghe nói. Ông ngoại, ta nghe nói. Tần phong nhẹ gật đầu, nói ra. Rất tốt. Ngươi mặc dù họ tần, nhưng cũng là hạ gia con cháu. Hạ gia cùng thẩm gia ước định, đối với ngươi cũng hữu hiệu. Đã ngươi trở thành đúc kiếm đại sư, như thế ngươi chính là nhược hy công chúa vị hôn phu, có cơ hội cưới nàng qua môn. Hạ Chiến nói, vị hôn phu, qua môn Tần Phong khẽ như mày, nói, ông ngoại, ta cùng vị này nhược hy công chúa vốn không quen biết, không cùng nàng kết làm phu thê dự định. Việc này coi như xong đi. Phong nhi, Hạ Chiến kinh ngạc nhìn Tần Phong một nhãn, kinh ngạc nói, nhược hy công chúa quốc sắc thiên hương, là vô số người trẻ tuổi ngưỡng mộ đối tượng, ngươi có thể trở thành vị hôn phu của nàng lại lựa chọn từ bỏ trong lòng ta sớm có người thích nhược hy công chúa coi như lại xinh đẹp cùng ta có liên can gì thần phong cười nhạt một tiếng nói lập tức toàn bộ tông vụ đường rơi vào hoàn toàn yên tĩnh hạ gia trưởng lao nhóm đều là một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Tần phong cảm thấy hắn thật sự là không thể nói lý quả thực là quá ngu phong nhi hạ chiến ho nhẹ một tiếng cười khổ nói chuyện nam nữ chú trọng ngươi tình ta nguyện ngươi không thích nhược hy công chúa cũng là tình có thể hiểu. thế nhưng thầm gia lại không nghĩ như vậy. bọn hắn biết được ngươi trở thành đúc kiếm đại sư về sau, liền lập tức viết thư qua tới, muốn đối với ngươi tiến hành khảo hạch. nếu như ngươi không thể thông qua khảo hạch, đoạn này hôn ước từ đây cũng liền không còn giá trị rồi. thẩm gia cùng hạ gia hai năm này quan hệ không tốt như vậy. thẩm gia làm như thế, nói rõ là muốn khinh ta hạ gia, để hạ gia mất hết thể diện. hạ gia thế hệ kinh thường, coi trọng nhất chính là mặt mũi. gia gia ý của ngươi là thần phong nhìn xem ông ngoại nhẹ giọng hỏi nói ngươi trước tới thẩm gia gặp nhược hy công chúa một mặt đi tham gia thẩm gia khảo hạch chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch chuyện còn lại đều dễ nói ngươi như là xem bên trên nhược hy công chúa liền cùng với nàng kết làm phu thê ngươi như là trướng mắt nàng liền đem phần này từ hôn thư giao cho thẩm gia từ đây thẩm hạ hai nhà lại không bất luận cái gì liên quan hạ chiến sớm liền chuẩn bị kỹ càng một phần thư giao cho tần phong trong tay Bất kể như thế nào, vì sao hạ ra mặt mũi, thẩm ra ngươi đều phải đi một chuyến. Cái này, tần phong khẽ như mày, suy tư một lát, ngựa đầu nói, nếu là vì hạ ra mặt mũi, vậy ta liền đi một chuyến thẩm ra, đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng mà, thẩm ra khảo hạch, tất nhiên xảo trá, bằng vào ta hiện tại thực lực, vạn nhất không cách nào thông qua, hạ ra y y nguyên mất hết thể diện. Bởi vậy, ta có hai cái điều kiện. Điều kiện gì, nói một chút. Hạ chiến có chút thở dài một hơi. Bận điệu nói: Thứ nhất, ta muốn 100 viên cực phẩm nguyên tinh thạch. Tần Phong nhàn nhạt nói: Cực phẩm nguyên tinh thạch. Nghe được Tần Phong nói lên yêu cầu, tông vụ đường trưởng lão nhóm lập tức một trận xôn xao. Chương 257: Hỏa hành quyết. Muốn biết, cực phẩm nguyên tinh thạch 10 phần hiếm thấy, ẩn chứa trong đó nguyên khí là phổ thông nguyên tinh thạch gấp trăm lần. 100 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, chuyển đổi thành phổ thông nguyên tinh thạch, ít nhất tương đương với một vạn viên nguyên tinh thạch. Hạ gia mặc dù giàu có, Nhưng mà Tần Phong há miệng liền yêu cầu nhiều như vậy nguyên tinh thạch. Không thể không để người hoài nghi, Tần Phong đây là thừa cơ công phu sư tử ngoạm, bắt chẹt Hạ Gia. Tần Phong, Hạ Gia đối với ngươi không tệ, ngươi lại như vậy bắt chẹt gia tộc, quá mức. Hạ Cường nhẫn không nổi quát lạnh nói. Đối mặt Hạ Cường cùng trưởng lao nhóm nghi vấn, đổi lại những người khác, khả năng liền lùi bước. Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng nói, chỉ là 100 viên cực phẩm nguyên tinh thạch mà thôi, đối với Hạ Gia tới nói là chín châu mất sợi lông Chút tiền ấy đem đổi lấy hạ ra mặt mũi, ta cho rằng mười phần có lời. Ngươi nếu là không có thông qua khảo hạch, để hạ ra mất hết thể diện đâu. Hạ cường lạnh lùng ép hỏi. Vậy coi như những này nguyên tinh thạch, là hạ ra cho ta mượn. Cứu cứu, ngươi sẽ không cho là, ta cái này đúc kiếm đại sư, sẽ trả không nổi chút tiền ấy đi. Thần phong nhìn xem hạ cường, nhàn nhạt nói ra. Cái này, hạ cường nhất thời ngại lời. Hắn vừa mới cũng là tức thì nóng giận công tâm quên đi tần phong còn có đúc kiếm đại sư cái thân phận này như bởi vì 100 viên cực phẩm nguyên tinh thạch đắc tội tần phong cái này đúc kiếm đại sư ngược lại là được không bù mất cái khác trưởng lao nhóm đối mặt một nhãn cảm thấy tần phong mà nói có lý hắn như là thông qua thẩm gia khảo hạch 100 viên nguyên tinh thạch đổi hạ ra mặt mũi cuộc mua bán này mười phần có lời tần phong nếu là không có thông qua những này nguyên tinh thạch còn nguyên trả lại hạ gia cũng không có tổn thất gì hạ gia đều là người làm ăn cảm thấy cuộc mua bán này kiếm bộn không lỗ, 10 phần có lời. Đám người đơn giản thương nghị một phen, Hạ Chiến liền đánh nhịp quyết định, đáp ứng Tần Phong yêu cầu này, để một tên trưởng lão lấy tới 100 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, giao cho Tần Phong. Tần Phong đem những này cực phẩm nguyên tinh thạch thu lên, trong lòng ngấm ngầm mừng thầm. Có những này cực phẩm nguyên tinh thạch, Tần Phong có tự tin trong khoảng thời gian ngắn nguyên khí hóa thật, đặt vào kiếm đạo tam trọng thiên. Ta còn có điều kiện thứ hai. Tần Phong cười nhạt nói, ta ở tàng kiếm các bên trong phát hiện một bản địa giai ngũ phẩm kiếm pháp hỏa hành quyết, nhưng mà trong đó có chút tí vết. Ta hoài nghi là mô tả thời điểm có một chút độ lệch, bởi vậy muốn mượn hỏa hành quyết nguyên bản nhìn qua. Chỉ là mượn sao. Hạ chiến nhìn xem tần phong, lập tức đáp ứng xuống. Điều kiện này không quá mức, ta lập tức để người đem hỏa hành quyết lấy tới. ngươi có thể bất cứ lúc nào quan sát, nhưng mà không thể mang ra hạ ra. Đà tạ ông ngoại. Tần phong cười một chút, ta chỉ có hai cái điều kiện này tần phong ngươi tạm thời đi về chuẩn bị một chút ba ngày về sau lên đường tiến về thẩm ra hạ chiến trầm giọng nói tần phong về đến nơi ở rất nhanh liền có trưởng lão đem hỏa hành quyết nguyên bản kiếm phổ đưa qua tới thật nồng đậm kiếm ý tần phong lật nhìn mấy nhãn liền để hỗn độn kiếm hồn đem hỏa hành quyết bên trên kiếm ý thôn vệ ở hỗn độn không gian bên trong phục hồi như cũ ra tới ta đã xem xong rồi xin đem hỏa hành quyết kiếm phổ mang về đi tần phong đem kiếm phổ trả lại cho trưởng lão về sau liền ở trong sân tu luyện lên hỏa hành quyết kiếm pháp. hỏa hành quyết là địa giai ngũ phẩm kiếm pháp, coi như tần phong có thể ở hỗn độn không gian bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, nghị muốn đem bộ kiếm pháp kia tu luyện thành công, ít nhất cũng phải một tháng thời gian. có điều tần phong cũng không phải là thật là vì tu luyện hỏa hành quyết, chỉ là vì mượn hắn kiếm ý lĩnh ngộ hỏa tuyệt kiếm pháp. hỏa tuyệt kiếm pháp tần phong tu luyện nửa năm có thừa, sớm liền nhớ kỹ trong lòng, lại tăng thêm hỏa hành quyết kiếm ý, hắn rất nhanh liền đem hỏa tuyệt kiếm pháp thông hiểu đạo lý. Ba ngày về sau, Thần Phong rốt cuộc tu luyện thành hỏa tuyệt kiếm pháp hai chiêu, một chiêu hỏa tuyệt phân thiên, một chiêu hỏa tuyệt trừ hải. Cái này hai chiêu đều là công kích hình chiêu thức, tăng thêm thủy tuyệt kiếm pháp hai chiêu quy khư cùng nghịch lòng, tổng cộng là ba chiêu tiến công, một chiêu phòng thủ. Chỉ tiếc, thủy hỏa song tuyệt kiếm, tuy là song kiếm, nhưng mà ta lĩnh ngộ bốn chiêu kiếm pháp, cũng không phải là song kiếm kiếm pháp. Lúc đối địch, tốt nhất vẫn là lấy đơn kiếm đối địch. Thần Phong trong lòng thầm nghĩ. Thần Phong. Cứu cứu hạ cường đi vào đây, sau lưng còn đi theo một tên người mặc thanh sam trung nhân nhân, giải thích nói, vị này là ngươi thẩm hàn thúc thúc. Do hắn mang ngươi tiến về thẩm gia, tham gia khảo hạch. Thẩm thúc thúc. Tần Phong không mình hành lễ, cảm thụ đến đối phương ánh mắt sắc bén ở bản thân trên thân đảo qua. Hắn chính là Tần Phong. Kiếm đạo tu vi chẳng ra sao cả. Thẩm hàn lạnh lùng nhìn xem Tần Phong, không che giấu chút nào ánh mắt bên trong vẻ khinh bỉ. Thần Phong. Hạ cường đem tần phong kéo đến một bên, thấp giọng nói, thẩm ra là kiếm đạo thế gia, gia học yên thâm, luôn luôn coi thường chúng ta hạ ra. Ngươi lần này đi, nhất định phải hành sự cẩn thận, chớ có ném đi hạ ra mặt, để thẩm ra đem chúng ta coi thường. Cứu cứu, ta hiểu. Tần phong nhẹ gật đầu, hắn đã biết lấy như thế nào thái độ đối mặt thẩm ra. Đi thôi. Thẩm hàn hai tay chắp sau lưng, đi ra hạ ra đại môn, mang tần phong trèo lên một cỗ xem ra có chút mộc mạc xe ngựa bên trên. Lần này tới tiếp tần phong người, ngoại trừ thẩm hàn bên ngoài, chỉ có một tên tuổi trên 50 xa phu. Thẩm ra làm như thế, rõ ràng là có ý nhục nhã hạ ra. Hạ cương thấy thế, lập tức sắc mặt có chút khó coi. ha ha thẩm ra xe ngựa vậy mà như thế một mạc nếu không thì, dùng chúng ta hạ ra xe ngựa đi. thần phong mỉm cười. Tiểu tử, lời này của ngươi có ý gì? Hạ ra cái này nhà giàu mới nổi, có một chút tiền dơ bẩn, có cái gì tài giỏi? Thẩm hàn lập tức sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên Tần Phong câu nói này nói đến thẩm gia chỗ đau. Mười đại gia tộc bên trong, thẩm gia danh liệt thứ ba, hạ gia danh liệt thứ bảy. Nhưng mà như là đơn thuần so sánh tài phú, cái này bài danh có thể muốn đổi chỗ một chút. Thẩm gia là kiếm đạo gia tộc, thành viên gia tộc đều say mê kiếm đạo, tự nhiên không thế nào giàu có. Cũng chính bởi vì vậy, thẩm gia tổ tiên mới sẽ cùng luôn luôn coi thường hạ gia thông gia. ha ha chính là mặt chữ bên trên ý tứ. thần Phong cười nói, nhìn thấy thẩm hàn ăn quả đắng hạ cường nhìn xuống trong lòng ý cười đi lên tới đánh lấy giảng hòa nói thẩm huynh tần phong còn là tiểu hải tử không biết thế nào nói chuyện đồng nôn vô kỵ chớ có cùng tiểu hải tử chí khí Hừ! thẩm han hư lạnh một tiếng trèo lên xe ngựa chở tần phong hướng về thẩm ra phương hướng chạy như bay đại huyền đế quốc cương vực bao la thẩm ra chỗ thẩm gia bảo ở vào hạ lan thành hướng tây bắc có ba bốn ngày lộ trình một đường bên trên tần phong ở xe ngựa thượng trung khoanh chân tu luyện đem cực phẩm nguyên tinh thạch từng khối nuốt xuống một khác không ngừng luyện hóa nguyên khí không thể không nói cực phẩm nguyên tinh thạch hiệu quả phi phạm chỉ là nuốt mười mấy khối nguyên tinh thạch tần phong cũng cảm giác được trong thân thể trong kinh mạch nguyên khí giống như kinh đào hãi lãng tràn đầy hầu như muốn tràn đầy ra tới tiếp xuống tần phong cần không ngừng nuốt vào nguyên tinh thạch đem nguyên khí áp xúc hóa thành chân nguyên mới có thể đạp vào kiếm đạo tam trọng thiên chương hai trăm thí kiếm thạch sau bốn ngày Xe ngựa ở thẩm ra bảo trước một tảng đá lớn trước dừng xuống. Cự thạch trước đất trống bên trên, tụ tập mấy chục cái 20 tuổi khoảng trường thanh niên, người mặc các loại trang phục, bên hông bội kiếm tiểu dáng cũng không giống nhau, hiển nhiên là đến từ các phương. Hả? Tần Phong có chút nhíu mày, từ những này thanh niên trên thân, cảm thụ đến nghiêm nghị kiếm ý. Những người này đều không phải kẻ yếu, tuyệt đại đa số đều là kiếm hồn xuất khiếu cảnh kiếm sư, trong đó mấy cái tương đối lớn tuổi thanh niên, hơn 20 tuổi liền đã thành tiểu kiếm hảo không hề nghi ngờ những này thanh niên là đại huyền đế quốc tuổi trẻ một bối phận người nổi bật bọn hắn tụ tập ở chỗ này làm gì chẳng lẽ là muốn tìm thẩm gia phiên thoái thần phong trong lòng nghi hoặc nhưng lại cảm thấy không giống xuống xe đi thầm hàn nhảy xuống ngựa xe thúc giục nói thần phong nghe vậy cũng xuống ngựa xe đứng ở đây chút thanh niên trước mặt lại tới một cái chẳng lẽ cũng là tham gia phong hoa hiến chỉ là kiếm hồn xuất khiếu cảnh kiếm sư hắn nhất định không cách nào thông qua thi kiếm thạch khảo nghiệm Không đáng để lo. Các thanh niên nhìn qua Tần Phong ánh mắt bên trong đều là tràn ngập ý. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, ta là Phù Lam Kiếm tông thủ tịch đệ tử Ngụy Vô Địch, xin hỏi ngươi cũng là tới tham gia Phong Hoa Yến sao? Một tên người mặc cẩm bào, mày kiếm mắt sáng anh tuấn thanh niên đi qua tới, đối với Tần Phong chắp tay nói. Phong Hoa Yến? Chưa từng nghe qua. Tần Phong một mặt mờ mịt, chậm rãi lắc đầu, thế nào? Các ngươi đều là tới tham gia cái này cái gì Phong Hoa Yến sao? Cái kia thế nào không tiến thẩm gia bảo, đều ở lại đây. Người ngay cả Phong Hoa Yến đều chưa từng nghe qua. Ngụy Vô Địch kinh ngạc nhìn Tần Phong một nhãn, cười khổ nói, nếu là có thể tiến nhập, chúng ta sớm liền tiến vào. Nhược Hi công chúa ưa thích kết giao tuổi trẻ thiên tài, bởi vậy thiết hạ Phong Hoa Yến, ở hiến hội bên trên uống rượu luận kiếm. Có điều, chỉ có ở đây khối thi kiếm thạch bên trên lưu xuống dấu vết, mới có tư cách tiến nhập thẩm gia bảo, tham gia Phong Hoa Yến, lãnh hội Nhược Hi công chúa phong độ tuyệt thế. Ồ đây chính là thí kiếm thạch sao tần phong đi đến cự thạch trước phát hiện phía trên quả nhiên có mấy trăm đạo vết kiếm có chút vết kiếm sâu có chút vết kiếm nông kiếm ý có chút hôn tạp lộn xộn cái này khối thạch đầu chất liệu cũng không phải bình thường hình như là một khối cương ngọc thạch tần phong liếc mắt liền nhìn ra tới cái này khối thí kiếm thạch chất liệu cương ngọc thạch cực kỳ cứng rắn bình thường đao kiếm không cách nào tổn thương nó mảy may hơn nữa điểm nóng chạy cực cao không cách nào làm đúc kiếm vật liệu có điều cương ngọc thạch làm thí kiếm thạch tới khảo nghiệm kiếm phẩm cấp lại là lại tốt cực kỳ căn cứ tần phong biết nghĩ muốn ở cương ngọc thạch bên trên lưu xuống vết tích hoặc là có được một thanh địa giai phẩm giai kiếm hoặc là bước vào kiếm hào cảnh lĩnh ngộ kiếm khí cái này ngụy vô địch là kiếm hồn xuất khiếu cảnh tu vi tên tuổi cũng vang dội nói mình là cái gì kiếm phái thủ tịch đệ tử ngay cả hắn cũng vô pháp ở thí kiếm thạch bên trên lưu xuống vết tích thần phong mặt lộ vẻ không hiểu ở thí kiếm thạch bên trên lưu xuống vết kiếm Lại có gì khó? thần Phong cười nhạt một tiếng, nói lời kinh người. Một lời đã nói ra, toàn bộ chàng trấn kinh. Tiểu tử, nói mạnh miệng, ai không biết. Lưu xuống vết kiếm lại có gì khó? Người ở phía trên lưu xuống vết kiếm thử một chút. Từ đâu tới ngông cùng tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Thí kiếm thạch trước các thanh niên, vốn là đối với Tần Phong ôm lấy địch ý, nghe được hắn nói năng lô mãng, đều là đối với hắn trợn mắt nhìn. Ha ha! Tần Phong mỉm cười đối với những người này nhắm mắt làm ngơ thẩm thúc thúc chúng ta đi vào đi thần phong quay đầu đối với thẩm hàn nói thẩm hàn sắc mặt băng lãnh đứng tại chỗ không nhúc ních lạnh giọng nói ra thần phong ở thí kiếm thạch bên trên lưu xuống vết kiếm chính là của ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm ngươi như là ngay cả vết kiếm đều không thể lưu xuống còn không bằng sớm làm lăn về hạ ra ồ muốn ta ở thí kiếm thạch bên trên lưu xuống vết kiếm thần phong con ngươi co rụt lại lập tức hiểu rõ thẩm ra dự định Cái này khối thi kiếm thạch, chính là thẩm gia cho Tần Phong ra vai phủ đầu. Tần Phong như là ngay cả cái thứ nhất khảo nghiệm đều không thể thông qua, còn chưa tiến nhập thẩm gia đại môn, liền bị đi về Hạ Lan Thành. Tần Phong cùng Hạ ra mặt, từ đây liền vứt sạch. Tần Phong, cái này tên rất quen hay a Hạ Lan Thành Tần Phong, nghe nói là nhược hy công chúa vị hôn phu. Có người nghĩ đến Tần Phong tên, không khỏi những mày. Cái này Tần Phong, nghe nói là ở đại húc phạm tội, mới chạy trốn tới đại huyền cũng có người đối với tần phong tình huống càng hiểu hơn lập tức khinh thị cười lạnh phi phế vật như vậy cũng muốn cưới nhược hy công chúa quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga ngụy vô địch biến sắc đối với tần phong có chút xem thường nhược hy công chúa không những phong hoa tuyệt đại khuôn mặt đẹp vô song kiếm đạo thiên phú cũng siêu tuyệt vừa mới 16 sáu tuổi niên kỷ liền bước vào kiếm hồn xuất khiếu cảnh lại tăng thêm gia thế của nàng cùng công chúa danh hiệu đại huyền quốc không biết bao nhiêu tuổi trẻ con cháu đều hâm mộ không dứt Mỗi tháng tới tham gia phong hoa yến tuổi trẻ con cháu, liền có hơn trăm người, mỗi người sau khi trở về, đều là đối với nhược hy công chúa nhớ thương, trà không uống cơm không ăn, mắc bệnh tương tư. Nghe nói Tần Phong là nhược hy công chúa vị hôn phu, cái này tuổi trẻ thiên tài lập tức liền vỡ tổ, từng cái từng cái tức giận bất bình, cho rằng Tần Phong không xứng với nhược hy công chúa. Nếu không phải thẩm hàn tại chỗ, nơi đây lại là ở thẩm gia bảo trước. Quân tình xúc động phía dưới, thậm chí có người hận không được trước mặt mọi người giáo hấn Tần Phong một phen để hắn biết trời cao đất rộng. Ha ha, ngay cả cái gì phong hoa yến đều không có tư cách tham gia người, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, lấy thiên tài tự cho mình là. Tần Phong cười nhạt một tiếng, không có chút nào tức giận, bởi vì hắn hoàn toàn không có đem những người này để vào mắt. Ngươi. Đối mặt Tần Phong niệm ai, Ngụy vô địch lập tức sắc mặt đỏ lên, xoay người đi đến thí kiếm thạch trước, rút ra bên hông trường kiếm, nín hơi ngưng thần, chuẩn bị chứng minh bản thân thực lực. Cái này Ngụy vô địch khí tức kéo dài trên thân kiếm ý nồng đậm đỉnh đầu ẩn ẩn có kiếm hồn hiện hiện kiếm đạo tu vi xác thực không tệ nhưng mà kiếm của hắn thế nào chỉ có nhân giai nhị phẩm tần phong nhìn thấy ngụy vô địch trường kiếm trong tay lập tức mặt lộ kinh ngạc chẳng lẽ nói tần phong ánh mắt từ cái khác thanh niên bên hông trường kiếm bên trên đảo qua những người này kiếm phẩm cấp đều là nhân giai nhị phẩm một chút nhân giai nhất phẩm đều hiếm thấy quả nhiên đại huyền đế quốc mặc dù sản vật phong phú nhưng mà kiếm tu trọng kiếm pháp mà khinh kiếm Đúc kiếm sư so đại húc còn ít hơn. Một môn phái thủ tịch đại đệ tử, dùng kiếm chỉ có nhân giai nhị phẩm, như là ở đại húc, quả thực muốn để người cười đến dụng răng. Tần Phong lập tức hiểu rõ, những người này không cách nào ở thí kiếm thạch bên trên lưu xuống vết kiếm, cũng không phải là kiếm pháp không tinh, mà là kiếm trong tay phẩm cấp quá thấp. đây hey. Ngụy vô địch quát lên một tiếng lớn, trên thân bạo phát ra kinh người kiếm ý, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng, hướng về thí kiếm thạch chém tới. Keng! một tiếng vang dọn thí kiếm thạch bình yên vô sự ngụy vô địch trường kiếm trong tay lại là nước toát một miếng lớn nguy rồi ngụy vô địch sắc mặt biến thành màu đen đau lòng không dứt thấy cảnh này thần phong chậm rãi lắc đầu ngụy vô địch không những kiếm phẩm cấp không đủ kiếm tâm cũng không kiên bị tần phong một kích liền muốn cậy mạnh may mắn hắn kiếm đạo tu vi đầy đủ cao nếu như hơi thấp một chút tránh không được rơi một cái bội kiếm vỡ nát tu vi hủy diệt sạch hạ tràng Phần Thiên chi Uy. Tần Phong, ngươi không muốn đứng ở một bên nói ngồi trầm trọng. Ngươi kiếm đạo tu vi cùng ta đồng dạng, có điều là kiếm hồn xuất khiếu cảnh, ta cũng không tin, ngươi có thể ở thí kiếm thạch bên trên lưu xuống vết kiếm. Ngụy Vô Địch bội kiếm kém chút tổn hại, trong lòng không gì sánh được ảo não, giận chó đánh mèo đến Tần Phong trên thân. Ở Ngụy Vô Địch xem ra, nếu không phải Tần Phong nôn ngự khích tướng, hắn mới sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hừ, cái này Tần Phong, chỉ biết hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Ta xem ra Lấy hắn thực lực, tuyệt không thể nào ở thí kiếm thạch bên trên lưu xuống vết kiếm. Đúng vậy a, liền hắn bộ dáng này, lại còn là nhược hy công chúa vị hôn phu. Nhược hy công chúa thế nào sẽ coi trọng hắn? Thí kiếm thạch trước cái khác tuổi trẻ thiên tài, ánh mắt nhao nhao ngưng tụ ở tần phong trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Tần phong, ở thí kiếm thạch bên trên lưu xuống vết kiếm, chính là thẩm ra đối ngươi cuộc thử thách đầu tiên. Ngươi nếu là không có lòng tin, liền sớm làm từ bỏ, chớ có cậy mạnh trái lại ném đi hạ ra mặt mũi, thầm han đứng ở một bên, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Ha ha. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngay trước mặt mọi người, lần nữa nói lời kinh người, đều nói Đại Huyền Tuổi trẻ thiên tài có Đại quốc khí độ, lòng dạ khoáng đạt. Hôm nay tận mắt chứng kiến, ta mới biết, chỉ là một nhóm biết ngồi đáy giếng mà thôi. Vừa dứt lời, Tần Phong liền bước chậm hướng về phía trước đi đến, đứng ở thí kiếm tháp trước, hai mắt nhắm lại. Tần Phong bên hông trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, quanh thân liền hiện ra cuồng bạo kiếm ý. Cả người hắn phảng phất đều hóa thành một thanh kiếm. Vụ. Sau một khắc, Tần Phong kiếm quang trong tay một lóe, sau lưng hiện ra một đầu nguy nga long ảnh, khí thế phi phạm. Đám người bị Tần Phong kiếm ý chấn nhiếp, nhao nhao lui lại hai bước, sắc mặt trắng bệnh, cảm giác được hô hấp không khoái. "Ông." Một đạo vang dội cựu tiêu tiếng long ngâm tiếng vang lên, Tần Phong trong tay nhiều ra một thanh tiêu đốt lên rào rạn hỏa diễm trường kiếm, kinh khủng kiếm ý giống như hải khiếu, ở xung quanh tùy ý tịch cuốn. Hỏa Tuyệt Phần Thiên ở mấy chục đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tần phong bỗng nhiên cao cao vượt lên cả người trên thân đều tản mát ra không ai bị nổi uy áp phản phất hóa thành một thanh vô kiên bất tồi kiếm kiếm qua ngập trời hướng về to lớn thí kiếm thạch chém tới vê anh một tiếng nổ mạnh sương mù tràn ngập xung quanh một mảnh tĩnh mịch mấy hơi về sau sương mù chậm rãi tán đi chỉ gặp lớn như vậy thí kiếm thạch vậy mà từ giữa đó nứt ra cắt thành hai nửa tần phong một kiếm này đâu chỉ ở thí kiếm thạch bên trên lưu xuống vết kiếm thậm chí đem nó chém thành hai nửa. Hít khá zzz. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng cuồng rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm tần phong bóng lưng. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng cùng ta đồng dạng, chỉ có kiếm hồn xuất khiếu cảnh, vì sao kiếm của hắn uy lực kinh người như thế? Ngụy vô địch sắc mặt tái nhuận như tờ giấy, ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi, gắt gao nhìn chằm chằm tần phong. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra Thí kiếm thạch bị tần phong một kiếm chém thành hai nửa, phát ra như sấm nổ mạnh, toàn bộ thẩm gia bảo đều nghe được rõ rõ ràng ràng, tất cả mọi người vì thế mà tròn váng, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, không biết phát sinh cái gì. Siêu siêu siêu. Có ba đạo kiếm quang phá không bay ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến thí kiếm thạch trước, xuất hiện ba vị lao giả thân ảnh. Bái kiến ba vị trưởng lão. Thẩm hàn nhìn thấy ba vị lao giả, sắc mặt biến hóa, nhận ra là thẩm gia bảo trưởng lão, ba vị đều là kiếm tôn. Kiếm đạo tu vi thâm bất khả trắc. A, thí kiếm thạch bị chém đứt. Người nào lớn mật như thế? Chặt đứt thí kiếm thạch, đây rõ ràng là khiêu khích ta thẩm gia. Ba vị kiếm tôn lão giả nhìn thấy thí kiếm thạch đứt gãy, lập tức giận không kèm được, phẫn nộ ánh mắt từ mọi người tại đây trên thân đạo qua. Cái này khối thí kiếm thạch đứng sừng sững ở Thẩm gia bạo chức đã có ngàn năm, sớm liền thành Thẩm gia tượng trưng. Bây giờ, thí kiếm thạch bị hủy, Thẩm gia tất cả mọi người trên mặt đều là nóng bỏng giống như là bị đương chúng đánh một bàn tay, mặt mũi mất hết. Ba vị kiếm tôn ánh mắt như kiếm, sắc bén không gì sánh được. Liếc nhìn phía dưới, tại chỗ tuổi trẻ thiên tài đều là như mang ở lưng, ngay cả đứng cũng không vững. Ngay cả thẩm hàn cũng là cảm giác được một trận khí muộn, hai chân có chút như nhũ ra. Đối mặt kiếm tôn uy áp, tần phong chỉ là sắc mặt hơi đổi một chút, không những cũng không lui lại, trái lại tiến lên một bước, chắp tay nói, bái kiến ba vị tiền bối, cái này thi kiếm thạch là tại hạ trật được. Tiểu tử. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Không quản ngươi là môn nào phái nào, thầm ra tức giận, ngươi thừa nhận không nổi. Ta xem ngươi tuổi còn trẻ, không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, hẳn là bị người lợi dụng. Nói ra phía sau màn sai khiến người, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ba vị kiếm tôn lão giả hơi ngần ra, ánh mắt rơi tại tần phong trên thân, có mấy phần kinh ngạc. Sai khiến người. Đó chính là hắn. thần phong một bộ ủy khuất bộ dáng, chỉ hướng thẩm hàn. Thầm hàn ba vị kiếm tôn mặt của lão giả sắc càng thêm kinh ngạc thẩm hàn ở thẩm gia địa vị không thấp thế nào sẽ sai khiến người ngoài chặt đứt thi kiếm thạch vũ nhục thẩm ra thế nhưng thẩm hàn rõ ràng tại chỗ hắn lại vì sao không đi ngăn cản gã thiếu niên này chặt đứt thi kiếm thạch điên cuồng hành vi ba vị trưởng lão thẩm hàn nhất thời nghẹn lời chỉ cảm thấy miệng đầy đắng chát phảng phất có nỗi khổ không thể nói ra trong lòng nói không nên lời phiền muộn. thần phong ngươi tiểu tử này thầm hàn thật sâu chừng tần phong một nhãn Trong lòng của hắn rõ ràng, mình bị Tần Phong cho lừa gạt. Lại, Thần Phong nói là sự thật. Kiếm tra thí kiếm thạch, đúng là thẩm hàn để Tần Phong đi làm. Chỉ là thẩm hàn để Tần Phong thử kiếm, ở thí kiếm thạch bên trên lưu xuống vết kiếm là được, nơi nào nghĩ đến tiểu tử này có lòng để cho mình khó xử, vậy mà một kiếm đem thí kiếm thạch chém rách. Thẩm hàn, cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Ngươi vì sao để tiểu tử này chặt đứt thí kiếm thạch? Ba vị kiếm tôn lão giả tiếp tục ép hỏi. Ba vị trưởng lão, việc này, ta không nghĩ tới giải thích thêm. Thầm hàn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, về phần ta vì sao để hắn kiếm trảm thí kiếm thạch, các ngươi có thể hỏi tham gia chủ. Thẩm hàn lời nói có chút cường thế, tương đương với là đem ba vị trưởng lão đều đắc tội. Thầm hàn trong lòng cũng không muốn như vậy, nhưng mà hắn đích thực không có biện pháp gì. Chẳng lẽ hắn còn có thể ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đem lời nói thật nói ra tới. Nói đây là gia chủ mệnh lệnh, để cho mình cho tần phong một cái hạ mã huy hung hăng đánh hạ ra mặt, thầm hàn chỉ có thể lựa chọn bản thân đắc tội ba vị trưởng lão, đánh nát răng hướng trong bụng ướt. cầm ra chủ áp chúng ta, thầm hàn ngươi có dũng khí. điên rồi, đúng là điên. ba vị kiếm tôn lão giả càng thêm phẫn nộ, đối mặt một nhãn, thi triển kiếm độ thuật hóa thành ba đạo kiếm quang, về đến thầm gia bảo, hướng đi ra chủ báo cáo việc này. thần phong, cuộc thử thách đầu tiên, tính ngươi qua. theo ta tiến thầm gia bảo đi. thầm hàn sắc mặt tái xanh, trong lòng tính toán quay đầu như thế nào hướng ba vị trưởng lao buổi tội. Hán Vô Tâm tiếp tục cùng Tần Phong dây dưa, lạnh lùng nói một câu, liền dẫn Tần Phong tiến nhập Thẩm Gia Bảo, đem hắn an bài ở Thẩm Gia Bảo ngoại vi một chỗ vắng vẻ trong sân. "Tần Phong, ngươi tạm thời trước ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đợi thứ hai đạo khảo nghiệm." Thẩm Hàn nói hết về sau, liền vội vàng rời đi, chạy tới tộc điện, hướng ra chủ báo cáo việc này. Chương 260: Nha hoàng Chỉ riêng. Thẩm Gia Bảo xây dựng lưng vào núi, cao nhất chỗ chính là tổng điện. Thẩm Hàn đi vào tộc điện thời điểm, cái kia ba vị kiếm tôn trưởng lão đã đến. Gia chủ Thẩm Quân năm mươi sáu tuổi, dâu tóc bạc trắng, ngồi ở chỗ cao, trên thân tản phát ra nghiêm nghị kiếm ý, ánh mắt sắc bén, cũng là một tên kiếm tôn cường giả. Thẩm Hàn, thí kiếm thạch thật sự là bị cái kia Tần Phong chặt đứt. Thẩm Quân quát lệnh nói, hắn đã từ ba vị trưởng lão nơi đó biết được việc này, trong lòng phẫn nộ không dứt, bẩm báo gia chủ. Thí kiếm thạch quả thật bị Tần Phong một kiếm chém thành hai nửa thẩm hàn túi đầu hành lễ sự thật nói ra hít khá ZZZ. tộc điện hai bên còn đứng rất nhiều thẩm ra trưởng lão nghe được thí kiếm thạch bị hủy hoàn toàn là hít sâu một hơi mặt lộ sắc mặt giận dữ thật sự là cái kia tần phong gây nên thẩm quân hơi ngẩn ra những mày nói ta nghe nói cái này tần phong còn chưa 20 tuổi liền trở thành đúc kiếm đại sư lấy ngươi ý kiến hán kiếm đạo tu vi như thế nào có thể hay không xứng đáng với nhược hy bẩm gia chủ mấy ngày nay ta cùng tần phong sớm chiều sống chung hắn ở đúc kiếm một đạo bên trên có lẽ có mấy phần thiên phú nhưng mà kiếm đạo bên trên lại là bình thường không có gì lạ có điều là một kẻ tầm thường hắn sở dĩ có thể một kiếm chặt đứt thi kiếm thạch tất cả dựa vào binh khí chi lợi ta xem lợi kiếm trong tay của hắn nên là địa giai cựu phẩm bảo kiếm dạng này kẻ tầm thường sâu kiến đồng dạng sao có thể so được thiên tri tiêu tử nhược hy công chúa thầm hàn suy tư một trận nói ra bản thân đối với tần phong cách nhìn địa giai cửu phẩm kiếm sao thì ra là thế gia chủ thẩm quân trầm rãi gật đầu như có điều suy nghĩ nếu hắn không xứng với nhược hy vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch đem hắn làm nhục một phen đuổi ra thẩm ra. thẩm quân trầm giọng nói tuân mệnh thẩm hàn chắp tay lui ra tộc điện gia chủ cái này gọi tần phong tiểu tử lại có thể như thế cả gan làm loạn sẽ hay không trở thành biến số ảnh hưởng nhược hy công chúa cùng cửu hoàng tử hôn sự chờ thẩm hàn rời đi Một tên trưởng lao thấp giọng nói, đến từ đại húc cái này kiếm đạo căn cối chi địa tiểu tử, có thể có mấy phần cân lượng, học được mấy tay đánh thiết kỹ nghệ, liền dám như thế ngông cuồng Hạ ra vậy mà đáp ứng để hắn tới, cũng là gia tộc suy tàn, nhân tài tàn lùi. Thẩm quân cười lạnh lạnh nói, gia chủ nói đúng lắm, hạ gia loại này nhà giàu mới nội tộc, có thể có mấy phần nội tình. Nhược hy công chúa nếu có thể cùng cựu hoàng tử thành thân, ta thẩm ra từ đây liền không chỉ có hoàng tộc hư danh, càng có hoàng tộc chi thực. Thẩm gia hạ ra hô nước, nhất định phải hết hiệu lực. Một cái khác tên trưởng lão hùa theo nói. Tần phong bị giàn xếp ở vắng vẻ một mạc trong tiểu viện, liên tiếp mấy ngày, thẩm hàn đều không có đến tìm hắn. Tần phong biết, đây là thẩm gia cố ý lạnh nhạt bản thân, giết một chút uy phong của mình. Có điều, thần phong lại không có để trong lòng. Cái này tiểu viện ở vào thẩm gia bảo bên ngoài, mười phần vắng vẻ, y hai lui tới, ngược lại cũng thanh tịnh. Ngoại trừ mỗi ngày có một tên nha hoàn đến cho tần phong đưa cơm liên không có những người khác làm phiền, chính là một cái luyện kiếm địa phương tốt. Mấy ngày nay, Tần Phong không có lãng phí một canh giờ, ở trong sân nắm chặt thời gian, cố gắng tu luyện. Một tháng sau, chính là Thiên Kiêu Đại Hội. Tần Phong nhiều lần cân nhắc, cuối cùng cũng không đem Thiên Kiêu lệnh trả lại cho cốc nguyên đại sư. Tần Phong cho là mình thông qua Thiên Kiêu Đại Hội cơ hội không lớn, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định nếm thử một phen, dù sao loại này cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi bỏ lỡ khả năng cả đời này đều không có lần thứ hai ta tu luyện thành thủy tuyệt hỏa tuyệt hai môn kiếm pháp hỗn độn vạn kiếm quyết đệ tam trọng cũng vừa tìm thấy đường tu luyện hiệu suất đề thăng không ít lại tăng thêm cái này một trăm viên cực phẩm nguyên tinh thạch nếu như không gặp được bình cảnh thời gian nên còn kịp tần phong từng lần một luyện kiếm ý y phục đều bị ướt đấm mồ hôi tần phong bây giờ đã biết kiếm đạo tu luyện thống khổ nhất chính là gặp được bình cảnh kiếm đạo nhị trọng thiên đến tam trọng thiên nguyên khí trong cơ thể hóa thành chân nguyên thực lực có biến hóa long trời lở đất tần phong nghe tề nhạc nói qua quá trình này cực kỳ gian khổ có người cuối cùng cả đời đều không thể bước vào kiếm đạo tam trọng tiên. công tử ăn cơm tờ tờ phong vừa luyện hết một bộ kiếm pháp chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi sau lưng chuyển tới một đạo rụt rè thiếu nữ thanh âm chỉ riêng không có ý tứ ngươi chờ lâu lắm rồi đi tần phong mang trên mặt một chút thấy náy ánh mắt rơi tại cửa viện một tên người mặc nha hoàng trang phục thiếu nữ trên thân nha hoàn này tuổi tác rất nhỏ 13, 14 tuổi dáng vẻ, tựa hồ phát dục không tốt, vóc dáng rất thấp, sống lưng còn thành cong, chân trái so đuổi phải ngắn một đoạn, đi đường khẽ vấp khẽ vớp, đúng là một cái người thọ. Mặt mũi của nàng cũng cực xấu, làn da ố vàng biến thành màu đen, trải rộng rất nhiều xẻo mụn, cái mũi cùng miệng đều vặn vẹo lên, trong mắt trái tràn đầy lòng trắng mắt, cũng là mủ. Nha Hoàn gọi là Chỉ riêng, mấy ngày nay đều là nàng chăm sóc Tần Phong ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nói thật, Tần Phong lần thứ nhất nhìn thấy Nha Hoàn này thời điểm, cũng là giật nảy mình hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy xấu nữ hải tần phong biết thầm ra cô ý phái cái này xấu nha hoàn tới chăm sóc bản thân cũng là vì vũ nhục hạ ra có điều đi qua mấy ngày tiếp xúc tần phong phát hiện cái này nha hoàn mặc dù lại xấu lại tàn nhưng mà tính cách lại ôn nhu quan tâm mười phần am hiểu chăm sóc người khác chỉ riêng vừa mới đã sớm tới nhìn thấy tần phong đang luyện kiếm không dám quấy dậy, trong tay nhấc theo nặng nghề hộp cơm đợi đã lâu thẳng đến tần phong một bộ kiếm pháp luyện xong mới lên tiếng nhắc nhở công tử trên thân ngươi y phục đều ướt đẫm loại khí trời này sẽ lạnh chỉ diên đem hộp cơm thả ở bàn đá bên trên đem bên trong đồ ăn từng loại lấy ra tới hầu hạ tần phong ăn xong nhìn thấy hắn y phục bị mồ hôi thấm ướt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng tần phong hơi ngẩn ra nhìn qua nha hoàng chỉ diên cười nói ha ha không có gì đáng ngại ta là tập kiếm người thân thể cường tráng cái nào dễ dàng như vậy sinh bệnh chúng chi ta lần này ra ngoài vội vội vàng vàng cũng không mang thay giặt quần áo Công tử, xuất môn bên ngoài, thân thể làm trọng. Chỉ riêng lại không thuần theo, quả thực là để Tần Phong đem áo ngoài cởi phía dưới rửa sạch sẽ về sau, phơi ở trong viện, sau đó mới nhấc theo hồ cơm, tập tên rời đi. Nha hoàn này tâm địa ngược lại tốt, cùng thẩm ra những người khác khác biệt, chỉ là quanh thân tàn tật. ông trời bất công a." Tần Phong nhìn xem Chỉ Diên rời đi còn xuống bóng lưng, không khỏi sinh lòng thương hại. Ngày thứ hai, Thẩm Hàn đi tới viện lạc, mang trên mặt nụ cười, nói: "Tần công tử, Mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt chứ? Hôm nay ta mang công tử tham quan thẩm gia bảo. Làm phiền. Thần phong chắp tay nói. Thần công tử, nơi này chính là chúng ta thẩm gia đấu kiếm tràng. Thẩm hàn mang theo tần phong đi tới một cái rộng lớn quảng trường, cười nói. Ừm. Thần phong khẽ gật đầu, cái này đấu kiếm tràng mười phần trống trải, đứng ở trong đó liền có thể cảm thụ đến một cũ cảm giác gác bách. Nơi đây là gia tộc con cháu trụ sở. Nơi này là thẩm gia cất giữ kiếm phổ địa phương nơi đây là thẩm gia đúc kiếm sư đúc kiếm chi địa nơi này là tôi tớ chỗ ở thẩm hàn mang theo tần phong ở thẩm gia bảo chậm giải chuyển giới thiệu các loại nơi công trình thẩm gia không hổ là đại huyền bài danh thứ ba gia tộc nội tình xác thực thâm hậu thần phong trong lòng không khỏi cảm thán thẩm gia bảo diện tích cực lớn mặc dù không bằng hạ gia xa hoa nhưng là trong gia tộc đệ tử từng cái hăng hái hơn 30 tuổi kiếm hào theo chỗ có thể thấy được thẩm gia tuổi trẻ một bối phận kiếm đạo cảnh giới muốn so hạ gia cao lên một cái cấp bậc. Chương 261, đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Tần Phong một kiếm chém rách thi kiếm thạch sự tình, rất nhanh liền ở thẩm gia truyền ra. Thẩm gia tuổi trẻ con cháu đều đối với Tần Phong cực kỳ bất mãn, cho rằng mặt mũi mất hết. Lại tăng thêm Tần Phong chẳng hiểu gì cả thành nhược hy công chúa vị hôn phu, việc này để thẩm gia tuổi trẻ một bối phận càng thêm phẫn nộ. Cái này Tần Phong xem như món đồ gì? Cũng dám khinh nhổ nhược hy công chúa. Tần Phong tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta. Nếu không không phải phải cho hắn đẹp mặt không thể. Thẩm gia tuổi trẻ một bối phận đều hận không được đem Tần Phong bóc chết, mà có một số người tức thì trong bóng tối đến đến gia tộc cao tầng cho phép, cố ý tìm Tần Phong phiền thoái. Thẩm Như Hồng là thẩm gia tuổi trẻ một bối phận người nổi bật, năm nay chưa 20 tuổi, kiếm đạo Tu Vi liền đạt tới kiếm đạo Nhị Trọng Thiên Đình Phong, lúc nào cũng có thể thành tựu kiếm hảo. Ở toàn bộ đại huyền quốc phạm Vi bên trong, Thẩm Như Hồng cũng xứng đến bên trên là thiên tri tử nếu là có thể ở 20 tuổi trước thành tựu kiếm hào, hắn tên sẽ vang dội toàn bộ đại huyền đế quốc chính là bởi vì như vậy thẩm như hồng một lòng nghĩ muốn tìm tần phong khiêu chiến để hắn biết thẩm gia kiếm pháp lợi hại nhưng mà thẩm gia cao tầng nhưng cũng trong bóng tối hạ lệnh mặc dù ủng hộ thẩm gia đệ tử tìm tần phong phiền thoái nhưng có hai cái điều kiện điều kiện thứ nhất chính là chỉ cho phép thắng không cho phép bại cái này một chút thẩm như hồng cho là mình hoàn toàn có thể thỏa mãn ở thẩm gia bảo phương viên trăm dặm Thẩm như Hồng Danh sưng kiếm hào phía dưới vô địch, hắn không tin tưởng, Tần Phong cái này đến từ Thâm Sơn cùng Cốc Tiểu Tử, có thể ở kiếm đạo bên trên thắng qua chính mình. Điều kiện thứ hai, Tần Phong dù sao cũng là Thẩm gia khách nhân, Thẩm gia con cháu không được chủ động xuất thủ, miễn cho việc này truyền đi, bại hoại Thẩm gia danh tiếng. Điều kiện này liền hơi rắc rối rồi. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Phong nán lại ở trong sân mấy ngày, Thẩm gia tuổi trẻ một bối phận đều không có đi chủ động khiêu khích Tần Phong. Tần Phong tựa hồ đối với cái kia xấu nha hoàng chỉ riêng thái độ không tệ thẩm như hồng trốn ở chỗ tối ngấm ngầm quan sát rốt cuộc để hắn phát hiện một cái khiêu khích tần phong tuyệt hảo thủ đoạn thẩm hàn mang tần phong tham quan thẩm gia bảo cũng là thẩm như hồng tận lực căn bài nếu không thẩm hàn mới lười nhắc đi phản ứng tần phong làm thẩm hàn mang theo tần phong đi ngang qua bọn hạ nhân chỗ ở lúc bỗng nhiên không xa chỗ chuyển tới một trận tiếng kêu thảm thiết chỉ gặp mấy cái thân thể thô tráng nam buộc, chính vây quanh một cái bóng dáng bé nhỏ không ngừng đấm đá các khuôn mặt là giữ tận nụ cười. Chỉ diên, tần phong một nhãn liền nhận ra tới, bị ước hiếp chính là nha hoàng chỉ diên. nàng vốn là trời sinh tàn tật, bị ba bùn tráng hán đấm đá, đã làm mình đầy thương tích, trên mặt hiện đầy vết máu, thân thể cuộn thành một đoàn, dần dần không có âm thanh. dừng tay. tần phong đối với chỉ diên lòng có thương hại, thấy được nàng bị người ước hiếp, lập tức nhận không nổi, tiến lên một bước, đứng ở chỉ diên trước mặt. hừ hừ, quả nhiên mắc câu rồi thẩm hàn hướng về chỗ tối thẩm như hồng nhìn một nhãn trong lòng cười thầm, một chàng trò hay sắp diễn ra từ đâu tới mao đầu tiểu tử lao tử thích đánh ai liền đánh người đó quản ngươi cái rắm cầm đầu nam buộc cao lớn thô kệch cả tiếng nói mấy người các ngươi đại nam nhân ức hiếp một cái tiểu cô nương vẫn là một cái tàn tật các ngươi có thể muốn chút mặt sao thần phong lạnh lùng đánh giá mấy cái nam buộc, ánh mắt có chút xem thường thần phong không ngứa nhất chính là ước hiếp nữ nhân huống chi Chỉ riêng đã như thế đáng thương, những người này vậy mà cũng nhẫn tâm đối với nàng động thủ. Tự tìm cái chết. Cầm đầu người hầu lông mày quét ngang, một quyền hướng về Tần Phong đánh tới. Đối phó những người hầu này, Tần Phong tự nhiên không cần xuất kiếm, thân thể một bên, tránh thoát một quyền này, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đâm về hắn sơn xuống. Giang giác. Kiếm chỉ chuẩn sắc đâm ở người hầu này xương sơn bên trên, lập tức xương sơn nước toát. Tần Phong có lòng để hắn ăn chút khổ sở, xuất thủ khá nặng. Cái khác mấy cái người hầu cũng đều vây công lên tới, tần phong kiếm chỉ quét qua, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Chỉ riêng, ngươi không có việc gì đi. thần phong đem chỉ riêng nâng lên, thấp giọng hỏi nói. Công tử, ta không sao, sớm liền quen thuộc. Chỉ riêng thanh em giống như mũi lẩm bẩm. Quen thuộc. Tần phong run lên trong lòng, hắn thực ra cũng suy đoán đến, những người hầu này ở ngay trước mặt chính mình ức hiếp chỉ riêng, có thể là vì khiêu khích chính mình nhưng mà tần phong kéo ra chỉ riêng tay háo, chỉ gặp nàng trắng nón cánh tay bên trên tràn đầy vết thâm có mới tổn thương cũng có vết cũ hiển nhiên nàng bị người ức hiếp đã không phải chuyện một ngày hai ngày cái này nhóm xúc sinh tần phong trong lòng một cô vô danh hỏa lên răng cắn chặt hai mắt đỏ lên chỉ riêng gặp phải Tần phong cảm giác cùng bản thân chịu tần phong tuổi nhỏ lúc cũng thường xuyên bị người ức hiếp không ít bị người bận nhãn nhìn xem chỉ riêng tần phong liền giống như nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình không chỉ riêng so với mình càng đáng thương bản thân tốt xấu thân thể kiện toàn không có tàn tật bản thân tốt xấu có mẫu thân chăm sóc mà chỉ riêng quanh thân tàn tật vẫn là một đứa cô nhi là ai lớn mật như thế dám ở thẩm ra bảo đả thương người Thẩm như hồng thừa cơ từ chỗ tối đi ra tới sắc mặt lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm tần phong nghe đến đó tiếng đánh nhau không ít thẩm ra con cháu cùng tôi tớ cũng đều vây sang đầy xem náo nhiệt hắn chính là tần phong hắn hủy thí kiếm thạch Còn dám ở thẩm gia bảo như vậy phách lối, thật sự là chán sống. Thẩm gia con cháu nhận ra Tần Phong thân phận, đối với hắn trợn mắt nhìn. Mấy cái này nam nhân ước hiếp một cái tiểu cô nương, ta không quen nhìn, giao hấn bọn hắn một phen. Tần Phong từ trước tới nay không sợ phiền phức, nhìn xem thẩm như hồng, nói thẳng nói. Tục ngữ nói, đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Người tính là cái gì, ta mấy người làm này, ngươi nói đánh là đánh. Thẩm như hồng cười lạnh, huống chi, ngươi một cái người ngoài. Vì sao như vậy bảo chỉ cái kia người quái dị Hẳn là, ngươi cùng với nàng có cái gì gian tình? Tần phong con ngươi có chút co rụt lại, hắn đã nhìn ra tới, trước mắt cái này tuổi trẻ thẩm ra con cháu, nói chuyện câu câu niệm mai rõ ràng là tới khiêu khích bản thân. Chuyện hôm nay, quả nhiên thẩm ra tận lực an bài cảm ấy Vô vị, ta không cùng ngươi đấu khẩu. Tần phong người cũng đánh, chỉ riêng cũng cứu được. Biết rõ đối phương là đang gây hơn với, tần phong tự nhiên sẽ không để hắn tùy tiện đạt được. Hắn lựa chọn nhượng bộ một bước, trực tiếp quay người rời khỏi. Hèn nhát. Thầm Như Hồng cùng ở tần phong sau lưng, lớn tiếng mắng, hạ ra người, đều là thứ hèn nhát. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn lấy nhược hy công chúa làm vợ, nằm mơ đi thôi. thần phong cũng không quay đầu, ý gì nguyên đi về phía trước. thần phong, hôm nay ngươi như là liền như vậy đi. Ta cam đoan chỉ riêng cái này nha hoàn sống không qua đêm nay. Thầm Như Hồng lạnh lùng nói, một cái nha hoàn mà thôi, giết liền, liền giết, húng chi. Nàng vốn là không rõ lai lịch. Thần Phong bước chân bỗng nhiên dừng xuống, chậm rãi xoay người, lạnh giọng nói, ngươi đến cùng muốn thế nào. Ta cũng không muốn thế nào, chỉ là muốn ở đấu kiếm tràng bên trên cùng ngươi một trận chiến, lĩnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi, xem ngươi có thể hay không xứng đáng với nhược hy công chúa. Thẩm như hồng cười lạnh nói, đây chính là cái thứ hai khảo nghiệm sao. Thần Phong nhìn về phía đứng ở một bên Thẩm hàn, nhàn nhạt nói. Thầm hàn mỉm cười, nói, đương nhiên không phải, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt ta có thể đáp ứng ngươi cùng ngươi một trận chiến nhưng mà ta có một cái điều kiện tần phong nhàn nhạt nói nếu như ta thắng từ đây về sau chỉ riêng chính là nha hoàn của ta cùng các ngươi thẩm ra lại không nửa điểm liên quan ngươi có thể làm chủ sao cái này thẩm như hồng hơi ngần ra nhìn về phía thẩm hàn sau khi thấy được người khẽ gật đầu về sau liền nói chỉ là một cái nha hoàn bản thiếu ra đương nhiên có thể làm chủ chúng ta đấu kiếm chàng bên trên gặp tần phong xoay người Trực tiếp hướng về đấu kiếm chàng đi đến, thanh âm chuyển qua tới. Chương 262: Một kiếm của tay. Tần Phong khiêu chiến Thẩm Như Hồng tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Thẩm gia bảo. Khiêu chiến Thẩm Như Hồng. Thẩm Như Hồng ở Thẩm gia tuổi trẻ trong đồng lửa, thực lực đỉnh tiêm. Nghe nói cái kia Tần Phong so Thẩm Như Hồng còn nhỏ 2 tuổi, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Tần Phong là đúc kiếm đại sư, có thể có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu kiếm pháp? Ha ha, đại hốc quốc cái này bất nhập lưu quốc gia. Có thể ra cái gì cao thủ? Huống chi, cái kia Tần Phong xuất thân một cái tiểu gia tộc, về đến hạ gia mới không có mấy ngày, có thể luyện mấy ngày nữa thượng thừa kiếm pháp. Thẩm gia đám tử đệ đều là cười, cho rằng Tần Phong quá vô tri, cũng dám khiêu chiến Thẩm Như Hồng, quả thực là lấy trứng chọi đá. Đi đi đi, đến đâu kiếm chẳng đi, xem Thẩm Như Hồng như thế nào huyết ngược Tần Phong. Tần Phong quá phế lối, cũng dám hủy Thẩm gia bảo trước cửa thí kiếm thạch, cũng nên cho tên nhà quê này một chút giáo huấn. Thẩm gia bảo tuổi trẻ một bối phận nhao nhao hướng về đấu kiếm chàng dũng mãnh lao tới, nghĩ muốn tận mắt thấy Tần Phong bị Thẩm Như Hồng đánh bại lúc mất mặt bộ dáng. Mà Thẩm gia cao tầng cũng đối Thẩm Như Hồng biểu hiện rất hài lòng. Mục đích của bọn hắn chính là vũ nhục Tần Phong, để hạ ra mất hết thể diện. Tiếp xuống, chỉ cần Thẩm Như Hồng ở đấu kiếm chàng bên trên thắng nổi Tần Phong là được. Liền xem như ở Thẩm gia những cái kia kiếm tôn cường giả xem ra, Thẩm Như Hồng cũng quả quyết không có bại bởi Tần Phong đạo lý làm thẩm như hồng đạp vào đấu kiếm chàng thời điểm lớn như vậy đấu kiếm chàng khán đài bên trên đã đầy áp người liền xem như thẩm ra mỗi năm một lần gia tộc thi đấu cũng không có sôi nổi như thế như hồng ca một kiếm chém cái kia tần phong cái đầu không muốn một kiếm muốn chậm rãi lăng chỉ để hắn quỷ đất cầu xin tha thứ mới có thú khán đài bên trên thẩm gia đam tử đệ đều là lớn tiếng kêu gào mười phần hưng phấn vì thẩm như hồng cổ vũ động viên ở tất cả mọi người xem ra tần phong tuyệt không thể là thẩm như hồng đối thủ thần phong thẩm như hồng hai người các ngươi đạp vào đấu kiếm chàng cần phải biết quy củ của nơi này đao kiếm không có mắt sinh tử không truy xét cho dù chết ở đây đấu kiếm chàng bên trên cũng là chết vô ích thẩm hàn phụ trách chủ trì lần này đấu kiếm lạnh giọng nói chỉ có trong đó một người đầu hàng hoặc mất đi năng lực chiến đấu cái này chàng đấu kiếm mới sẽ kết thúc thần phong đã nghe chưa chỉ cần đấu kiếm bắt đầu ngươi chính là thịt trên thớt mặc ta xâm lược đến lúc đó hối hận cũng quá trễ ta khuyên ngươi sớm làm quỷ xuống cầu xin tha thứ còn có thể bảo trụ một chút mặt mũi thầm như hồng khỏe miệng có chút miết lên nghĩa mai nói ta không muốn nghe ngươi nói nhảm bắt đầu đi thần phong nhàn nhạt nói tốt đừng trách bản công tử không có cho ngươi cơ hội thầm như hồng tay phải rũ một cái bên hông trường kiếm giống như kinh hồng một kiếm pha không mà tới kiếm thế giống như lôi đình lăng lệ bá đạo một kiếm đâm về tần phong biết hầu đây là thẩm gia gia truyền kiếm pháp phong lưu vân trường điệu giai thất phẩm kiếm thế tấn mãnh biến ảo khó lường là một bộ cực kỳ tinh diệu thượng thừa kiếm pháp kiếm pháp không tệ thế nhưng kiếm vẫn là kém một chút đối mặt thẩm như hồng một kiếm thần phong khẽ lắc đầu ở đại huyền đế quốc có lẽ chỉ có phú khả địch quốc hạ gia trong tộc con cháu kiếm phẩm cấp hơi cao một chút gia tộc khác cho dù là thẩm gia dạng này đại thế gia, gia tộc con cháu kiếm phẩm cấp đều rất phổ thông ví như thẩm như hồng đã là gia tộc tuổi trẻ một bối phận người nổi bật kiếm trong tay cũng có điều là nhân giai nhất phẩm, đại huyền đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú, địa giai cửu phẩm trở lên bảo kiếm, giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng mà lấy thẩm gia tài lực không thể nào mua không được địa giai trở lên kiếm. đây là truyền thống quan niệm quấy phá, đại huyền đế quốc kiếm tu cho rằng kiếm pháp cao hơn kiếm, nếu như kiếm phẩm cấp quá cao, kiếm đạo trước mấy tầng tiến cảnh quá nhanh, trái lại sẽ nhiễu loạn kiếm tâm, ảnh hưởng về sau tiền đồ. hòa tuyệt phần thiên, đối mặt thẩm như hồng một kiếm tần phong không lùi mà tiến trong tay hỏa tuyệt kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ lập tức toàn bộ đấu kiếm chàng đều đốt lên ngập trời liệt diễm vê anh trong trước mắt hai kiếm chạm vào nhau phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh không gì hơn cái này Thẩm như hồng nhìn thấy tần phong kiếm thế kinh người trong lòng căng thẳng nhưng mà thân kiếm bên trên chuyển tới lực đạo cũng không cường đại hắn lại muốn mở miệng niềm ai nhưng mà một đầu hỏa long từ tần phong kiếm bên trên bay ra quay quanh lấy thẩm như hồng trường kiếm trong tay uốn lượn mà lên thế tới kinh người cái gì thầm như hồng trong lòng kinh hãi hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy kiếm chiêu mắt thấy hỏa long đã cuốn lấy cổ tay của hắn một cô nóng rực đau nhói cảm giác chuyển tới thầm như hồng biện pháp duy nhất chính là bỏ kiếm lui về nhưng mà đối với kiếm tu tới nói kiếm chính là sinh mệnh một khi bỏ kiếm liền mang ý nghĩa nhận thua liền ở thầm như hồng trần chờ thời khắc hỏa long đã qua khuỵ tay đem cánh tay của hắn chặt chẽ quấn lấy à thẩm như hồng hét thảm một tiếng trường kiếm trong tay cũng lại nắm bất ổn rơi trên mặt đất mặt mũi của hắn bông méo đem tay phải ôm vào trong ngực trên mặt đất bên trên quần quận tiêu thảm tiếng têu thê lương hỏng rồi Thầm hàn sắc mặt một hàn bận điệu đuổi đến qua tới bóp một cái thẩm như hồng mạch môn lập tức ngón tay phảng phất bị liệt lửa thiếu đốt vội vã thu trở về Thầm như hồng kinh mạch bên trong có một cỗ cực nóng kiếm khí nếu như không ngăn cản kiếm khí công tâm thẩm như hồng sẽ có nguy hiểm tính mạng thẩm hàn đồng tử nhữ lại quyết định thật nhanh rút ra bên hông trường kiếm một kiếm đem thẩm như hồng cánh tay phải chạm xuống a thẩm như hồng một tiếng hét thảm cả người đều là ngất đi mà thẩm như hồng cánh tay phải lì thể về sau còn chưa rơi xuống đến trên đất liền bị liệt diễm thiêu hủy thành một đoàn cho tàn có thể thấy được cái này đạo cực nóng kiếm khí thế nào hung mãnh thẩm hàn trong lòng biết nếu không phải là mình quả quyết chặt đứt thẩm như hồng cánh tay hắn mạng nhỏ khả năng đều giữ không được thần phong một kiếm thẩm như hồng cụt tay thảm bại trong lúc nhất thời toàn bộ đấu kiếm chàng đều là hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người há to miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này có người còn chưa phản ứng qua tới căn bản là không có làm rõ ràng phát sinh cái gì vô vị tần phong lường ngất đi thẩm như hồng một nhãn đối với hắn làm ra hai chữ lời bình nói thật coi như tần phong không có lĩnh nộ hỏa tuyệt kiếm pháp chỉ bằng thủy hỏa song tuyệt kiếm phẩm cấp cao hơn thẩm như hồng kiếm dòng dã một cái đại giai hai người kiếm đạo tu vi lại tương tự thẩm như hồng không có nửa điểm thủ thắng khả năng hơn nữa tần phong đã có lưu lại chỗ trống chỉ dùng bảy thành nguyên khí chỉ là thẩm như hồng quá ngu đối với thế cục phán đoan sai sống chết đều không bỏ kiếm mới rơi xuống cái cụt tay hạ tràng ở vô số đạo kinh ngạc ánh mắt phía dưới tần phong thản nhiên rời khỏi đấu kiếm tràng tại chỗ thẩm ra đám tử đệ nhìn xem tần phong bóng lưng rời đi không ngừng nuốt nước bọt, cảm giác được lạnh leo thấu xương một trận chiến này để Tần Phong danh tiếng vang xa, Thẩm gia cao tầng cũng không thể không thừa nhận Tần Phong tiềm lực cực kỳ kinh người, thậm chí có trưởng lão đưa ra không bằng để Nhược Hi công chúa cùng Tần Phong thực hiện nước. Dù sao Tần Phong là một tên tuổi trẻ đúc kiếm đại sư, kiếm đạo cũng mười phần cao minh, tiền đồ vô hạn. Có điều cái này tên trưởng lão ý kiến cuối cùng vẫn là bị Thẩm gia gia chủ bác bỏ. Nhược Hi công chúa cùng cửu hoàng tử thông gia việc quan hệ gia tộc vận mệnh, Tần Phong tiềm lực lại kinh người cũng chỉ là tiềm lực mà không phải đích đích thực thực lợi ích. Huống chi, thẩm gia tuyệt đối không thể nào bởi vì Thần Phong đi đắc tội đại huyền đế quốc cựu hoàng tử. Chương 263, chỉ diên thân phận. Thần Phong mang theo chỉ diên trở về vắng vẻ việt lạc. Đa tạ công tử cứu rút, chỉ diên không thể báo đáp, đời này kiếp này đều nguyện hầu hạ công tử. Chỉ diên ở Thần Phong trước mặt quỳ xuống, túi đầu nói: "Ess." Thần Phong ánh mắt nhìn xem Chỉ Diên, thở dài một tiếng. Thần Phong ưa thích độc lai like, độc vãng không thói quen bị người chăm sóc huống chi chỉ riêng quanh thân tàn tật tuổi tác lại nhỏ đi theo bản thân có rất nhiều không tiện chi chỗ tần phong giải cứu chỉ riêng đơn thuần là bởi vì sinh lòng thương hại không có cái khác ý niệm hắn vốn là dự định chờ thẩm ra sự tình xử lý hoàn tất liền mang chỉ riêng rời khỏi thẩm ra đưa nàng giao phó cho một cái thuần phát nông ra bình bình đạm đạm vượt qua cả đời cũng coi như một loại may mắn chỉ riêng ngươi trước cởi quần áo ra ta giúp ngươi bôi bôi thuốc trị thương về phần hầu hạ ta sự tình sau này hãy nói đi thần phong nói ra công tử chỉ riêng có chút nhăn nhó nhưng vẫn là đem bên trên áo cởi phía dưới lộ ra yêu kiều nhỏ thân thể thần phong gặp nàng trên thân trải rộng tử thanh sắc vết thương nghĩ đến nàng nho nhỏ tuổi tác liền bị người ước hiếp như vậy trong lòng càng là không đành lòng ngấm ngầm hối hận bản thân đối với mấy cái kia người hầu xuất thủ vẫn là nhẹ một chút chỉ là đánh gãy xương sườn đích thực tiện nghi bọn hắn chỉ riêng kiên nhẫn một chút khả năng sẽ có chút đau tần phong lấy ra ngọc liền phong thuốc trị thương cẩn thận bôi bôi ở chỉ riêng trên thân hít khà rét rét rét. chỉ riêng nhẹ hút khí lạnh thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy hiển nhiên là đau dữ dội nhưng mà nàng răng cắn chặt môi, quả thực là không có để cho ra một tiếng đau tới tuất bôi xong rồi ba ngày sau thương thế của ngươi liền có thể khỏi bệnh sau nửa canh giờ tần phong xóa đi trên đầu mồ hôi rốt cuộc bận bịu xong rồi đa tạ công tử chỉ riêng bận bịu mặc lên y phục ở tần phong trước mặt quỳ xuống hướng hắn dập đầu ý tần phong ngơ ngác nhìn qua chỉ riêng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc thần sắc có chút quái dị chỉ gặp chỉ riêng hai mắt trong vắt có thần trên mặt tê dại điểm bị mồ hôi trùng soát lộ da trắng loãng như ngọc tiểu nộn da thịt khuôn mặt cũng không lại bóp méo ngũ quan tú mỹ dung mạo diễm lệ mặc dù tuổi tắc còn nhỏ nhưng lại che lấp không nổi nàng khuôn mặt đẹp như là đợi một thời gian chỉ riêng tất nhiên có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành ngay cả hạ ngữ băng dung mạo, thậm chí đều muốn hơi kém một chút. Người không phải mù loà, cũng không phải người gù người thọt, người tàn tật là giả. Tần Phong nhìn về phía chỉ riêng hai chân, phát hiện cũng là tinh tế thoát non dài, cũng không phải là một dài một ngắn, sau lưng còn lưng chẳng biết lúc nào, cũng là biến mất không còn tâm tích, sống lưng thẳng tắp, rắn người cao giáo. Chỉ riêng không phải có ý lừa gạt công tử. Chỉ diên vội vã ở Tần Phong trước mặt quỳ xuống, thấp giọng nói, chỉ riêng đích thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng công tử đối với chỉ riêng tốt như vậy chỉ riêng đích thực không thể lại lừa gạt xuống dưới ngươi không phải tàn tật cũng tốt bất quá tần phong nhìn chằm chằm chỉ riêng dung nhan tuyệt thế thần sắc càng phát ra cổ quái trong miệng thì thào ta vì cái gì xem ngươi như vậy quen mặt chẳng lẽ đã gặp ở nơi nào ngươi hẳn là tần phong run lên trong lòng đối với chỉ riêng nói ngươi đi đem máu đen trên mặt rửa sạch sẽ vâng công tử Chỉ riêng nhẹ gật đầu, đánh tới một chậu nước, đem trên mặt tê dại điểm cùng vết máu rửa sạch sẽ, lại về đến Tần Phong trước mặt. Quả nhiên, Tần Phong nhìn xem chỉ riêng tươi đẹp vô song dung nhan, rốt cuộc nghĩ đến bản thân đã gặp ở nơi nào nàng. Sơ nhập kiếm chung lúc, Tần Phong ở trong doanh địa gặp được Quách Nam, từng mời hắn tổ đội. Khi đó, Quách Nam xuất ra một bức họa, phía trên vẽ là một thiếu nữ, nói là muội muội của hắn. Mà hắn gia nhập vấn kiếm tông mục đích, chính là tìm kiếm muội muội chỉ riêng cùng họa bên trên thiếu nữ lớn lên giống nhau như lúc. ngươi không phải là Quách Nam muội muội Thần Phong mặt lộ vẻ vui mừng kinh ngạc nói Quách Nam chỉ riêng hơi ngẩn ra một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một bôi dị sắc tức thì chậm rãi lắc đầu công tử đầu ta đã từng bị thương rất nhiều chuyện đều không nhớ được đối với Quách Nam ta cũng không có bất luận cái gì ấn tượng mất trí nhớ sao Thần Phong khẽ như mày nói có điều ta rất xác định ngươi nhất định là Quách Nam muội muội Hắn ở Đại Húc tìm kiếm ngươi rất lâu, lại không ngờ rằng, ngươi vậy mà ở Đại Huyền. Khó trách, hắn một mực tìm không thấy tung tích của ngươi. Công tử, trí nhớ của ta mười phần mơ hồ, chỉ nhớ rõ là bị người đổi giết. Chỉ riêng thấp giọng nói, ta đóng vai thành xấu loại, cũng là vì tự vệ. Ừm, ngươi một cái nữ hải tử độc thân bên ngoài, lại như thế xinh đẹp, nghĩ muốn tự vệ, cũng chỉ có loại thủ đoạn này. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta nguyên lai dự định, chờ rời đi thẩm ra về sau liền đem ngươi giao phó cho một cái thuần pháp người ta. Nhưng ngươi nếu là Quách Nam muội muội, liền tạm thời đi theo ta đi. Quách Nam đã từng đề cập qua, hắn vốn là chuẩn bị đến Đại huyền Đế quốc tìm kiếm ngươi tung tích. Có lẽ ta cùng hắn còn có gặp nhau ngày đó. Ta từng thiếu Quách Nam một cái nhân tình, ở gặp được ngươi ca ca trước, ta liền trước thay hắn chăm sóc ngươi. Đa Tạ công tử. Chỉ riêng nghe vậy, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra nét mừng. Mấy ngày kế tiếp, Chỉ riêng liền lưu ở Tần Phong bên người chăm sóc hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày ở trước mặt người ngoài chỉ riêng như cũ đóng vai thành lại tàn lại xấu bộ dáng chỉ có ở tần phong trước mặt nàng mới hiện lộ ra dung nhan tuyệt thế vừa mới bắt đầu tần phong còn không thói quen bị người theo bên mình chăm sóc nhưng mà thời gian dài tần phong liền chậm rãi quen thuộc chỉ riêng rất am hiểu chăm sóc người khác đem tần phong một ngày ba bữa ẩm thực sinh hoạt thường ngày xử lý ngay ngắn rõ ràng cái này để tần phong có thể đem tâm tư toàn bộ thả đang tu luyện kiếm đạo bên trên rất cảm thấy nhẹ nhõm trong trước mắt mười mấy ngày đi qua một trăm khối cực phẩm nguyên tinh thạch đã tiêu hao sạch sẽ tần phong trong cơ thể nguyên khí đạt tới đỉnh phong nhưng mà những nguyên khí này không có chút nào muốn chuyển hóa làm chân nguyên dấu hiệu tần phong biết bản thân lâm vào kiếm đạo nhị trọng thiên đến tam trọng thiên bình cảnh nguyên khí chuyển hóa làm chân nguyên vốn cũng không là một chuyện đơn giản huống chi tần phong trong cơ thể những nguyên khí này cũng không phải là bản thân tu luyện mà tới mà là thủ xảo thôn phệ nguyên tinh thạch có được Bởi vậy đem những nguyên khí này chuyển hóa làm chân nguyên độ khó cao hơn. Hỗn Độn, lấy ngươi ý kiến, ta khi nào mới có thể đột phá kiếm đạo tam trọng thiên, thành tựu kiếm hảo? Thần Phong đem Hỗn Độn kiếm hồn gọi ra, khiêm tốn thỉnh giáo. Nhiều tức thì 3 năm, ít tức thì một năm. Hỗn Độn kiếm hồn đáp nói. Lâu như vậy. Thần Phong cả người đều là sững sờ ở, tức thì lắc đầu cười khổ. Hỗn Độn phán đoán, thực ra cùng Tần Phong đoán trước không kém bao nhiêu. Nếu là không có cái khác cơ duyên, Chỉ bằng bản thân khổ tu, nguyên khí toàn bộ hóa thành chân nguyên, xác thực cần thời gian lâu như vậy. Xem ra cái này thiên kiêu đại hội, ta là không có tham gia cơ hội. Tần phong thở dài một tiếng, lật bàn tay một cái, một mặt vàng nóng ánh thẻ bài xuất hiện ở lòng bàn tay, chính là cốc nguyên đại sư giao cho hắn cái kia mặt thiên kiêu lệ. Công tử. Nhưng vào lúc này, chỉ riêng gõ vang cửa phòng, ở bên ngoài nhẹ giọng nói, Nhược hy công chúa cử hành phong hoa yến, mời ngươi tiến về. Rốt cuộc có thể nhìn thấy Nhược Hi công chúa sao?" Tần Phong khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Tần Phong đến Thẩm gia bảo đã có một đoạn thời gian, nghe qua không ít liên quan tới Nhược hy công chúa nghe đồn, nói nàng dung mạo như thiên tiên, có khuynh quốc khuynh thành phong thái, kiếm đạo cũng vô song, để vô số đại huyền đế quốc tuổi trẻ thiên tài đều là nhớ thương, cả ngày mất ăn mất ngủ. Tần Phong sớm liền muốn kiến thức một chút, chính mình cái này vị hôn thê, đến cùng có thế nào khuôn mặt đẹp, phải chăng danh xứng với thực. Chương 264 phong hoa hiến chỉ diên đi thôi chúng ta đi tham gia phong hoa hiến lãnh hội nhược hy công chúa tư dung tuyệt thế thần phong mỉm cười mang theo chỉ diên tiến về phong hoa viện phong hoa viện là nhược hy công chúa chỗ ở giờ phút này đã là mùa đông giá lạnh mùa trong nội viện lại là sắc màu rực rỡ bốn mùa như mùa xuân lộng lẫy phong hoa viện đã tụ tập không ít tuổi trẻ kiếm đạo cường giả trong ánh mắt hoàn toàn là mang theo mong đợi ta nghe nói nhược hy công chúa có khuynh quốc khuynh thành phong thái bất quá ta càng thưởng thức là nàng đối với kiếm đạo nhiệt tình cái này một lần phong hoa hiến bên trên ta muốn ở nhược hy công chúa trước mặt biểu hiện tốt một chút để nàng có phần coi trọng đã có nhiều người như vậy đều là đại huyền đế quốc tuổi trẻ một bối phận kinh thiên nhân vật phong hoa viện bên trong tuổi trẻ các thiên tài tụ tập ở cùng nhau lẫn nhau ở giữa đàm tiếu bọn hắn đều là đại huyền đế quốc người nổi bật có ít người càng là không xa vạn dặm, chạy tới thẩm gia bảo vì chính là tới tham gia cái này một lần phong hoa hiến. Tần Phong mang theo chỉ riêng đi vào phong hoa viện, nhìn xem trong nội viện tuổi trẻ những cao thủ, biểu tình có chút ngạc nhiên. Cái này tuổi trẻ cao thủ đại đa số đều là 20 tuổi xuất đầu, vậy mà từng cái đều là kiếm hào. Toàn bộ phong hoa viện bên trong, Tần Phong là duy nhất một cái còn chưa thành tiểu kiếm hào người. Không thành tiểu kiếm hào, liền không cách nào ở thí kiếm thạch bên trên lưu xuống vết kiếm. Cho nên, có thể tham gia phong hoa hiến, đều không phải nhân vật bình thường. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn là ai? không có thành tựu kiếm hảo cũng có thể tham gia phong hoa hiến nên là thẩm giá họ hàng xa đi phía sau hắn người thị nữ kia thật sự là xấu ghê hồn tần phong đi vào phong hoa viện bên trong lập tức dẫn tới không ít tuổi trẻ cao thủ ghé mắt thấp giọng nghị luận thần công tử đây là vị trí của ngươi một tên xinh đẹp như hoa nha hoàn đi lên tới đem tần phong đưa đến ghế cuối an bài hắn ngồi xuống lại là ghế cuối sao tần phong sờ lên cái mũi biết ngược hi công chúa cố ý an bài như vậy bất quá hắn cũng không thèm để ý ở vị trí ngồi phía dưới chỉ riêng đứng ở một bên hầu hạ nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang phá không mà tới một tên áo trắng thanh niên chân đạp kiếm quang ánh mắt kiêu căng chậm rãi từ không trung rơi xuống không gì sánh được tiêu sái phong vân kiếm tông thủ tịch đại đệ tử an giật trần ngay cả hắn như vậy đại nhân vật đều tới Chập chập, an giật trần một đôi phong vân kiếm có thể nói là cái thế vô song rất nhiều người ánh mắt nhìn qua áo trắng thanh niên nhận ra thân phận của hắn không khỏi tránh ra mấy nhãn nghị luận âm ý trong mọi người an giật trần đúng là nhất trói mắt cái kia trong nháy mắt hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt bất quá an giật trần danh tiếng rất nhanh liền bị ép xuống một người chân đạp màu vàng long ảnh từ phía chân trời chậm rãi rơi xuống mặc trên người màu vàng long bảo khí chất lộng lây dị thường cựu hoàng tử là đại huyền đế quốc cựu hoàng tử bái kiến cựu hoàng tử điện hạ phong hoa hiến bên trên đám thiên tài bọn họ xem rõ ràng người này dung mạo Lập tức sắc mặt đại biến, nhau nhao quỳ xuống hành lễ. Ha ha, phong hoa hiến bên trên không to nhỏ, không cần đa lễ. Cựu hoàng tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt từ đám người trên thân đảo qua, ánh mắt bên trong mang theo cùng bẩm sinh tới ngạo khí. Cựu hoàng tử vô luận là thân phận địa vị, vẫn là tài phú, kiếm đạo tu vi, ở đây chàng phong hoa hiến bên trong, đều là đỉnh tiêm. Ngay cả an giật trần nhân vật như vậy, ở cựu hoàng tử trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Nhược hy công chúa, tới rồi không biết là ai nhìn một tiếng tất cả mọi người vội vã theo tiếng nhìn tới chỉ gặp một thiếu nữ ở mấy cái xinh đẹp nha hoàn ngâm phía dưới từ phong hoa viện chỗ sâu chậm rãi đi ra xem rõ ràng thiếu nữ này dung mạo toàn bộ phong hoa viện lập tức hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người là trước mắt một sáng suy si ngốc nhìn xem nhược hy công chúa nhược hy công chúa tuổi chừng đôi tám dung mạo đẹp như hòa quyển đại mi tựa như sa sơn đôi mắt sáng giống như tinh quang điểm điểm da thịt như sương như tuyết môi son một chút dáng đỏ dung mạo đúng là khuynh quốc khuynh thành để người càng thêm mê say là nàng một đôi mắt sáng bên trong thanh lãnh ánh mắt lạnh nhạt một bộ áo đỏ ngay cả phong hoa viện bên trong đầy viên cầm tú giờ phút này cũng là tùy theo ảm đạm bị nhược hy công chúa cho hạ thấp xuống cái này nhược hy công chúa khí chất thế nào cùng hạ ngự băng có mấy phần tương tự thần phong nhìn thấy nhược hy công chúa ánh mắt lập tức bị hấp dẫn cũng không phải là bởi vì nhược hy công chúa dung mạo mà là bởi vì nàng băng lãnh xuất trần khí chất để tần phong run lên trong lòng trong đầu hiện ra hạ ngữ băng bóng hình xinh đẹp chư vị có thể tới tham gia phong hoa hiến nhược hy vô cùng cảm kích nhược hy công chúa đi đến ghế đầu đối với đám người có chút không mình hành lễ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một bôi nụ cười trong đôi mắt đẹp ý cười hơi hợt bách mị mọc thành bụi phảng phất màu vàng ánh nắng về phía dưới sông băng hòa tan băng lanh khí chất bên trong nhiều hơn một phần đặc biệt mị ý trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây đều là xem lê dại ghế cuối bên trên tần phong hơi ngẩn ra thi lạnh lùng hừ một cái, nhìn qua Nhược Hi công chúa ánh mắt bên trong nhiều ra mấy phần xem thường. Nhược Hi công chúa dung mạo đúng là xinh đẹp vô song, xứng đến bên trên là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà bình phán mỹ nhân quan trọng không phải dung mạo mà là khí chất. Ví như hạ nữ băng khí chất của nàng liền cực kỳ đặc biệt, là một loại phát từ cốt thủy thanh lãnh, giống như nguyệt cung tiên tử đồng dạng siêu trần thoát tục. Nhược Hi công chúa vừa mới cho thấy thanh lãnh khí chất cùng hạ nữ băng tương tự, nhưng mà làm nàng lộ ra mỉm cười một khắc này, thanh lánh bên trong liền nhiều hơn mấy phần mỹ ý. Đồng thời tần phong nhạy cảm phát giác được nhược hy công chúa trên thân ẩn ẩn có kiếm ý ba động. Tần phong ánh mắt từ tại chỗ những người khác trên thân đảo qua, liền bao quát an giật trần cùng cựu hoàng tử ở bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị nhược hy công chúa hấp dẫn, không có phát giác được cái này kiếm ý nhàn nhạt, nhạt ba động. Đạo kiếm ý này ba động, cùng tần phong tu luyện qua huyễn kiếm thủy huyễn quyết có mấy phần tương tự. Huyễn kiếm vốn là hiếm thấy nếu không phải tần phong tu luyện qua thủy huyên quyết cũng quả quyết sẽ không phát hiện dòng kiếm ý này tần phong có thể xác định vừa mới trong nháy mắt đó nhược hy công chúa lạng yên thi triển huyên kiếm vừa mới nàng gửi một tiếng mang tới vũ mị chi ý chính là huyễn kiếm mang đến huyễn kiếm bên trong mị kiếm sao tần phong trong lòng cười lạnh khó trách nhược hy công chúa có thể bắt tù binh tuyệt đại đa số lòng của nam nhân nguyên lai nàng lại tu luyện loại này bị kiếm có lẽ nhược hy công chúa thật sự rất đẹp nhưng mà ở tần phong trong lòng Nàng mãi mãi so hạ ngư băng kém một bậc. Về phân khí chất của nàng, càng là thua xa với hạ ngư băng. Tất cả nam nhân, đều muốn quỷ gối ở ta váy xuề phía dưới. Nhược Hi công chúa một đôi mắt đẹp từ tại chỗ nam nhân trên thân đảo qua, nhìn thấy bọn hắn trên mặt đều lộ ra mê say chi ý, trong lòng ngấm ngầm đắc ý. Hả? Nhưng mà, nhược Hi công chúa lại phát hiện, ghế cuối bên trên có một vị thiếu niên, trong ánh mắt mang theo chẳng thèm nó tới, tình nguyện cùng bên cạnh xấu nha hoàn nói chuyện thiếm cũng không muốn xem bản thân một nhãn hắn là ai nhược hy công chúa có chút tức giận thấp giọng hỏi bên cạnh nha hoàn bằng công chúa hắn chính là tần phong nha hoàn đáp nói nguyên lai hắn chính là tần phong nhược hy công chúa khẽ cắn răng trong lòng ngầm bực tên nhà quê này vậy mà nhìn cũng không nhìn ta một nhãn đích thực không hiểu phong tình cái này một lần phong hoa yến ta tất để ngươi mất hết thể diện sám xịt lăn ra thầm ra chương 265, cao thủ như mây nhược hi công chúa đi tới phong hoa hiến gặp an giật trần cựu hoàng tử chờ quý khách đã đến tràng tuyên bố phong hoa hiến bắt đầu trong lúc nhất thời hiến hội bên trên ăn uống linh đình biết bao náo nhiệt tần phong ngồi ở ghế cuối một mình một người uống rượu thần tình lạnh nhạt cùng toàn bộ hiến hội bầu không khí không hợp nhau trong nháy mắt hiến hội thời gian quá nửa đám người vui đùa say sưa bầu không khí đạt tới cao trào nhược hi công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt từ chúng thiên tài trên mặt lướt qua mang trên mặt một cỗ thanh mị cười nhạt nói hôm nay nhược hy bố trí xuống phong hoa yến, ngoại trừ mời chư vị uống rượu bên ngoài càng vì hơn đàm luận kiếm đạo lấy kiếm kết bạn còn mời chư vị không muốn giấu làm của riêng tốt để nhược hy mở một chút nhàn giới nhược hy công chúa mấy câu nói nói xong trong bữa tiệc lập tức tiếng vang lên tiếng khen chỉ gặp một tên khôi ngô thanh niên đứng dậy chắp tay nói nhược hy công chúa tại hạ hàn sơn kiếm phái khúc hằng mấy ngày trước đây cơ duyên xảo hợp phía dưới ở một chỗ bí cảnh bên trong đạt được một bản vô danh kiếm phổ Phía trên ghi lại kiếm pháp có chút tinh thâm, lấy tại hạ tư trước lĩnh ngộ không nhiều. Thừa dịp lần này phong hoa hiến, liền đem cái này vô danh kiếm phổ hiến cho công chúa, còn mời công chúa vui lòng chỉ giáo, có thể chỉ điểm một phen. Khúc hằng nói hết về sau, đi đến nhược hy công chúa trước mặt, hai tay hiện lên bên trên một bản cũ kỹ kiếm phổ. Nhược hy công chúa khẽ gật đầu, mảnh khảnh đầu ngón tay lật mở kiếm phổ, tùy ý nhìn hai mắt, nói, quả nhiên là một bộ không tệ kiếm pháp, nhưng mà nhược hy tài sơ học thiện, Xem không quá hiểu rõ. Hôm nay Phong Hoa Hiến, nhân tài đông đúc, có lẽ có người có thể xem hiểu bản này kiếm phổ. Khúc Hằng, ngươi nguyện ý đem kiếm phổ cho những người khác nhìn qua sao. Khúc Hằng bận biểu nói, tự nhiên nguyện ý. Nhược Hy công chúa phất phất tay, liền đem kiếm phổ chuyển cho người bên cạnh, từng cái chuyển xuống. Nhìn qua kiếm phổ tuổi trẻ thiên tài, ngoại trừ an giật trần cùng cựu hoàng tử bên ngoài, những người khác là lắc đầu liên tục, hiển nhiên là xem không hiểu kiếm phổ bên trên ghi lại kiếm pháp. Cái này để Tần Phong đối với bản này kiếm phổ, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần mong đợi. Rốt cuộc, kiếm phổ truyền đến Tần Phong trong tay. Hắn có chút vội vã không kịp đợi, đem kiếm phổ lật mở, lập tức một cỗ nồng đậm kiếm ý đập vào mặt mà tới. Bộ này vô danh kiếm pháp, dĩ nhiên là địa giai thất phẩm, cùng Ngũ Tuyệt kiếm pháp phẩm cấp tương đương. Tần Phong cảm thụ đến kiếm phổ bên trên kiếm ý, trong lòng hơi ngẩn ra, ánh mắt bên trong lộ ra một bôi không vì người phát giác vui mừng. Hỗn độn, kiếm phổ bên trên kiếm ý là của ngươi. Tần Phong lặng yên gọi ra Hỗn Độn Kiếm Hồn, đem vô danh kiếm phổ bên trên kiếm ý, một ngụm nuốt xuống. Trong ngay mắt, một môn điệu giai thất phẩm kiếm pháp xuất hiện ở Hỗn Độn không gian bên trong. Đối với cái này môn vô danh kiếm pháp, Tần Phong hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, hắn kiếm đạo chính là vạn kiếm chi đạo. Thiên hạ tất cả kiếm pháp, Tần Phong đều muốn có chỗ liên quan đến. Coi như cái này môn kiếm pháp tạm thời vô dụng, cũng có thể cùng cái khác kiếm pháp xác minh lẫn nhau, cũng có thể từ đây suy ra mà biết đối với Tần Phong kiếm đạo rất có ích lợi. Tần Phong không công được một môn địa giai thất phẩm kiếm pháp, trong lòng mừng thầm không dứt, nhưng mà mặt ngoài lại là thờ ơ. Cùng những người khác đồng dạng khẽ lắc đầu, đem kiếm phổ tiếp tục hướng về sau truyền đi. Khúc Hằng, tất cả mọi người nhìn qua kiếm phổ, thấy không có người đứng ra chỉ điểm Khúc Hằng, cựu hoàng tử nhàn nhạt mở miệng nói: vừa rồi cái này môn kiếm pháp, ta mặc dù cũng xem không quá hiểu rõ, nhưng mà tựa hồ cùng một môn tên là ngạo kiếm, cựu quyết kiếm pháp có mấy phần tương tự chi chỗ nạo kiếm cửu quyết khúc hằng mặt lộ vẻ mờ mịt hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này môn kiếm pháp người tới đem nạo kiếm cửu quyết kiếm phổ cầm tới ban cho khúc hằng cửu hoàng tử cười nhạt một tiếng ngạo nghe nói ra một gã hộ vệ lập tức đi qua tới đem một bản kiếm phổ đưa cho khúc hằng đa tạ cửu hoàng tử khúc hằng vội vã quỳ bái tạ ơn ân đối với cửu hoàng tử mang ơn cửu hoàng tử quả nhiên hào phóng cái này môn kiếm pháp ít nhất cũng là địa giai trở lên vậy mà trực tiếp ban cho khúc hằng dù sao cũng là cựu hoàng tử a lòng dạ khí khái há lại người bình thường có thể đánh đồng trong đứa tiệc đám người đối với cựu hoàng tử có chút khâm phục đánh giá cực cao một môn kiếm pháp liền có thể như vậy lôi kéo nhân tâm cái này cựu hoàng tử là cái nhân vật lợi hại tần phong người đứng xem rõ ràng một nhãn liền xem thấu cựu hoàng tử mục đích mượn lần này phong hoa hiến cựu hoàng tử muốn ở đại huyền đế quốc tuổi trẻ thiên tài bên trong dựng nên uy tín có điều Cửu hoàng tử như thế nào thu mua nhân tâm, cùng Tần Phong không có quan hệ gì, một mình hắn ngồi ở nơi hẻo lánh trầm dại uống rượu, nhìn xem cửu hoàng tử ở nơi đó biểu diễn. Khúc Hằng ngồi xuống về sau, lại có một tên tuổi trẻ thiên tài đứng dậy, hắn hiến cho Nhược Hi công chúa là một khối hiếm thấy bảo thạch, giá trị liên thành. Nhược Hi công chúa nhẹ nhàng gật đầu, để nha hoàn đem khối quáng thạch này thu lên. Cái này tên tuổi trẻ thiên tài gặp Nhược Hi công chúa thu quà của mình, trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Sau đó Phong hoa hiến tuổi trẻ các thiên tài, đều là từng cái từng cái đứng dậy, vì nhược hy công chúa hiến lên đủ loại lễ vật. Có chút là kiếm pháp, có chút là đúc kiếm vật liệu, còn có một ít là hiếm thấy báo vật. Các loại lễ vật, linh lang đầy dây, có giá trị không nhỏ. Nhược hy công chúa cũng không chối từ, không quản lễ vật giá cả cao thấp, tất cả thu đối với đưa lên lễ vật người đáp lại thanh mị nụ cười. Chỉ là đạt được nhược hy công chúa một cái mỉm cười để báo đáp lại, tất cả mọi người ở đây đều là cảm thấy đáng giá. Tế nhạc sư huynh từng nói qua, yêu đương bên trong nam nữ đều là đồ đần. Tần Phong thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy những này lịnh bợ nhược hi công chúa tuổi trẻ thiên tài đều quá ngu. Có điều, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, cùng ta không có quan hệ gì. Ta không công mò được mấy môn kiếm pháp, đã là chuyến đi này không tệ. Tần Phong trong lòng ngấm ngầm cười thầm, tiếp tục bảo trì điệu thấp, yên tĩnh chờ đợi phong hoa hiến kết thúc. Thời gian khi đêm đến, Tả dương ngã về tây. Ngoại trừ Tần Phong bên ngoài phong hoa hiến cái khác người tham gia đều hướng nhược hi công chúa đưa lên lễ vật cựu hoàng tử vì nhược hi công chúa đưa lên một thanh địa giai bát phẩm bảo kiếm trêu đến tất cả mọi người là một chàng thốt lên lần nữa cảm khái cựu hoàng tử như thế hào phóng đại huyền đế quốc đúc kiếm sư số lượng mặc dù nhiều nhưng mà đúc kiếm đại sư cũng rất ít địa giai trở lên kiếm nhất định phải đúc kiếm đại sư mượn nhờ linh hỏa mới có thể rèn đúc ra tới tại chỗ tuổi trẻ thiên tài ngoại trừ tần phong bên ngoài mỗi người đều là kiếm hào nhưng mà có được điệu giai bảo kiếm vẫn còn không đến một nửa mà an giật trần hiến lên lễ vật tức thì một bản địa giai lục phẩm kiếm pháp chân quý trình độ cùng cựu hoàng tử đưa lên bảo kiếm tương đương ở an giật trần đưa lên lễ vật thời điểm nhược hy công chúa nhẹ nhẹ nháy nháy mắt đối với hắn liếc mắt ra hiệu an giật trần lập tức hiểu rõ về đến trong bữa tiệc cũng không ngồi vào chỗ mà là nhìn xem ghế cuối phương hướng nói chư vị đưa ra lễ vật để an mỗ mở rộng tầm mắt chỉ là trong bữa tiệc có một người không có lấy ra lễ vật một mực ăn uống chùa có phải là không có đem ta mấy người cùng nhược hy công chúa để vào mắt an giật trần nói tự nhiên là tần phong lập tức chúng thiên tài ánh mắt tụ tập ở tần phong trên thân trên mặt nhao nhao lộ ra bất mãn chi sắc quả nhiên tới tần phong cười nhạt một tiếng hắn sớm liền ngờ tới cái này chàng phong hoa yến sẽ không như vậy mà đơn giản thu chàng chương 266, phong hoa yến bên trên loạn phong hoa phong hoa hiến bên trên an giật trần đứng dậy ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới chất vấn tần phong hỏi hắn vì sao không đưa cho nhược hy công chúa lễ vật an giật trần trong lòng sớm liền tính toán tốt tần phong đơn giản là trả lời lúc tới vội vội vàng vàng quên cho nhược hy công chúa mang lễ vật hoặc nói bản thân không biết rõ tình hình lại có lẽ vội vàng ở giữa tặng cho nhược hy công chúa một kiện lễ vật không quản tần phong đưa là cái gì an giật trần đều chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác đem tần phong hung hăng chế rêu một phen để hắn mặt mũi mất hết người kia là ai Mang theo một cái như vậy xấu nha hoàn Đích thực để người ngược lại tận khẩu vị Còn cho rằng hắn là người của thẩm gia Nguyên lai like không phải a Không phải là lăn lộn tiếng phong hoa hiến bên trên Ăn uống miễn phí lừa đảo Phong hoa hiến bên trên tuổi trẻ các thiên tài Ánh mắt nhao nhao rơi tại tần phong trên thân Xì xào bàn tán Suy đoán thân phận của hắn Ha ha Tần phong mỉm cười Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đứng dậy Thần tinh lạnh nhạt Nhàn nhạt, nhạt nói ra Chư vị tặng cho nhược hy nhiều như vậy lễ vật Tần mộ vô cùng cảm kích, liền thay mặt nhược hy cảm ơn mọi người. Vừa dứt lời, tần phong vậy mà một bộ chủ nhà bộ dáng, đối với đám người không người tỏ lòng cảm ơn, lễ tiết mười phần. Người thay mặt nhược hy công chúa tỏ lòng cảm ơn. Người tính món đồ gì? An giật trần hơi ngẩn ra, sắc mặt biến hóa, nghĩa mai nói. Tại hạ tần phong, chính là nhược hy công chúa vị hôn phu. Mọi người tặng cho nàng lễ vật, không phải tương đương với là tặng cho ta. Ta thay nàng hướng mọi người tỏ lòng cảm ơn không phải chuyện đương nhiên sao thần phong cười nhạt nói vị hôn phu nghe được tần phong toàn bộ chàng đều kinh hãi tất cả mọi người ở đây đều là trợn mắt liễu lươi, gắt gao nhìn chằm chằm tần phong ánh mắt bên trong đều là trấn kinh chi sắc lớn mật cùng đổ. cũng dám miệng ra ông nôn với ngữ tin hay không lão tử đem đầu lưới của ngươi cắt xuống khúc hàng tính tình nóng nảy lập tức từ trong bữa tiệc nhảy lên đối với tần phong trợn mắt nhìn những người khác cũng đều là mười phần đoán giận nhìn giận giữ tần phong cựu hoàng tử một mực trên mặt mỉm cười uy nghiêm mười phần giờ phút này sắc mặt cũng là đột nhiên âm trầm xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm tần phong các ngươi hoài nghi ta thân phận tần phong cười lạnh đối với nhược hy công chúa nói nhược hy ngươi nói xem ngươi và ta ở giữa phải trang sớm có hô nước nhược hy công chúa ngươi chỉ cần nói một chữ không ta lập tức liền đem cái này không biết sống chết cùng đồ một kiếm chém giết tại chỗ khúc hàng giận dữ nói đúng vậy a nhược hy công chúa Người này như vậy hèn mọn, không biết từ đâu tới nhà quê, sao có thể xứng đáng với công chúa. Cái khác tuổi trẻ thiên tài ánh mắt, cũng đều là rơi tại nhược hy công chúa trên thân. Cái này, nhược hy công chúa yêu kiểu nhan một trận tái nhận, mặt lộ vẻ khó xử, trầm mặc rất lâu, chỉ có thể là chấm rãi nhẹ gật đầu. Thần Phong nói là sự thật. Hạ ra cùng thầm ra, đúng là có hôn ước tồn tại. Nhược hy công chúa mặc dù rất muốn phủ nhận, nhưng mà sự thật chính là sự thật, hôn ước hết hiệu lực trước đó. Tần phong đúng là nàng danh nghĩa bên trên vị hôn phu. Nhìn thấy nhược hy công chúa gật đầu, đúng là thừa nhận việc này. Toàn bộ phong hoa viện đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, mấy hơi về sau, giống như một hòn đá kích khởi lên ngàn tầng sóng, trực tiếp vỡ tổ. Đám người ngưỡng mộ, cả ngày nhớ thương nhược hy công chúa, thế mà sớm có hôn ước. Vị hôn phu vẫn là một cái bể ngoài xấu xí nhà quê. Cái kia nàng vì cái gì còn tổ chức cái gì phong hoa hiến, cái này không phải gạt người tiền tại sao. Mọi người im lặng một chút nghe nhược hy một lời nhược hy công chúa hai mắt rưng rưng một bộ ủy khuất bộ dáng nói kẻ này tên là tần phong là hạ gia họ hàng xa hôm nay trước đó ta cùng hắn chưa bao giờ thấy qua hạ gia cùng thẩm ra sát thực có hôn nước nhưng vậy cũng là tổ tiên định xuống nhược hy cũng không tình nguyện huống chi muốn chân chính trở thành nhược hy vị hôn phu còn phải thông qua thẩm ra mấy đạo khảo nghiệm mà hắn hiện tại chỉ hoàn thành một đạo chỉ là nhược hy danh nghĩa bên trên vị hôn phu nghe được nhược hy công chúa giải thích Đám người lúc này mới yên tĩnh xuống, lần nữa ở bữa tiệc bên trên ngồi vào chỗ. Nhược hy công chúa gặp phải, bọn hắn đều rất đồng tình. Hơn nữa, bọn hắn tin tưởng nữ thần của mình là trong sạch. Như thế người sai, cũng chỉ có Tân Phong. Tân Phong, người rõ ràng còn chưa thông qua thẩm gia khảo nghiệm, bằng cái gì lấy Nhược hy công chúa vị hôn phu tự cho mình là, thật sự là không biết xấu hổ. Đúng vậy a, Chỉ bằng ngươi cái này con cóc, còn muốn ăn thịt thiên Nga, tỉnh lại đi ngươi đám người đối với tần phong niệm mai nói nữ nhân này Tần phong nhìn nhược hy công chúa một nhãn nói thật nhìn xem nàng một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng tần phong trong lòng cũng sinh ra một bồi thương tiếc chớ nói chi là cái khác tuổi trẻ thiên tài sớm liền tinh trùng lên não bị nhược hy công chúa mê thất điên bắt đảo mất đi năng lực suy tư luận mê hoặc nhân tâm năng lực nhược hy công chúa xứng đến bên trên là một cái yêu tinh khúc hằng nhìn thấy nhược hy công chúa vô cùng đáng thương dáng vẻ trong lòng nộ khí càng tăng lên Nhanh chân đi đến tần phong trước mặt, quát nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi như là không bỏ ra nổi ra dáng lễ vật, liền lăn ra phong hoa hiến. Lễ vật sao? Tần phong mỉm cười, nhìn xem nhược hy công chúa, nói, chờ chúng ta thành thân đêm động phòng hoa trúc, ta sẽ đem mình lễ vật tốt nhất tặng cho ngươi. Nhược hy công chúa nghe ra tần phong ý ở ngoài lời, lập tức sắc mặt nổi lên hiện ra một bôi đỏ ửng đỏ tươi rục tích, càng lộ ra kiểu diễm vô song. Lưu manh! Khúc hẳng sững sờ một chút. Nhìn thấy người chung quanh đều là sắc mặt đỏ lên, thấp giọng cười thầm, mới hiểu được tần phong ý tứ, lập tức càng thêm phẫn nộ, tay phải nắm thật chặt bên hông trường kiếm, gân xanh trên mu bàn tay bạo lên. Cái này chàng phong hoa hiến, nói là uống rượu luận kiếm. Nhưng các ngươi lại là hướng nàng đại gia vẻ nịnh bợ. Từng cái từng cái cho liếm đồng dạng thật sự là để người buồn nôn. Tần phong ánh mắt ngưng tụ, thu lên vừa mới bất cần đời nụ cười, trách cứ nói. Các ngươi không phải là muốn lễ vật sao? ta hôm nay liền phá lệ chỉ điểm các ngươi mấy chiêu kiếm pháp, xem như lễ vật tốt. Tần Phong lớn tiếng quát nói, chậm dại đứng dậy, thân ảnh nghiêm nghị như kiếm. Cái gì? Một cái chưa đạp vào kiếm đạo tam trọng thiên tiểu tử, vậy mà cũng dám ăn nói ngâm cuồng, chỉ điểm ta mấy người kiếm pháp. Nghe nói cái này Tần Phong xuất thân đại húc, đại húc kiếm pháp, cùng ta đường đường đại huyền đế quốc kiếm pháp so sánh, rất thô bỉ. Hừ hừ, tiểu tử này hẳn là bị điên. Tại chỗ đại huyền các thiên tài nghe được tần phong ăn nói ngông cuồng nhẫn không nổi chửi ầm lên nếu không phải ngay trước nhược hy công chúa cùng cựu hoàng tử trước mặt còn muốn chú ý lễ tiết bằng không bọn hắn sớm liền một cầm giữ mà lên đem tần phong chém thành mảnh vỡ tốt tốt tốt khúc hằng ngay cả đạo ba tiếng tốt giận quá mà cười ta ngược lại là muốn nhìn ngươi nho nhỏ kiếm sư như thế nào chỉ điểm ta kiếm pháp keng khúc hằng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ trong đồng tử nuốt vào nhà ra kiếm mang cả người khí thế lăng lệ giống như một thanh thần kiếm Khúc Hằng. Nhược Hi công chúa ánh mắt một lóe, quát nói: "Nơi này dù sao cũng là ta Phong Hoa Hiến. Các ngươi thu lại một chút, thảo luận kiếm đạo, chỉ điểm kiếm pháp có thể, chớ có động kiếm thật." Nhược Hi công chúa nghĩ đến Tần Phong một kiếm phế đi thẩm như hồng một tay, biết kiếm của hắn phẩm cấp cực cao, nếu là thật sự kiếm so đấu, Khúc Hằng binh khí bất lợi, khả năng còn muốn ăn thiệt tỏi. Chỉ là so đấu kiếm pháp, Nhược Hi công chúa cũng không cho rằng kiếm đạo nhị trọng thiên Tần Phong sẽ là Khúc hàng đối thủ. Trường 267, kỵ kinh bốn tòa. Hừ, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt. Khúc hàng hư lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vào vỏ. Hắn hồn nhiên không biết, nhược hy công chúa là vì hắn suy nghĩ, sợ hắn ăn thiệt thòi. Hai tên nha hoàn nâng hai thanh kiếm gỗ qua tới, tần phong cùng khúc hàng một người một thanh, ở phong hoa viện trung ương đứng đối mặt nhau. Tiểu tử, tới đi. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào chỉ điểm ta kiếm pháp. Khúc hàng cũng không vận dụng chân nguyên, trong tay kiếm gỗ nhoáng một cái một kiếm hướng về tần phong đầu vai đâm tới, không sử dụng chân nguyên, chỉ là so đấu kiếm chiêu. tần phong cười nhạt một tiếng, nói thật, tần phong khoảng cách kiếm hào còn có một chút chênh lệch. hắn đối mặt khúc hằng, mặc dù chiếm binh khí chi lợi, nhưng mà khúc hằng như là thi triển kiếm khí, tần phong áp lực cũng rất lớn, một không cẩn thận liền sẽ thua với khúc hằng. coi như có thể thắng, cũng sẽ là một trang ác chiến. lại nhược hi công chúa biết tần phong trong tay thủy hỏa song tuyệt kiếm phong lợi, không muốn để hắn chiếm binh khí tiện nghi đơn thuần so đấu kiếm chiêu, nhược khi công chúa thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tuyệt sẽ không nghĩ tới, cái này chính giữa tần phong ý muốn. Tần phong đi là vạn kiếm chi đạo, độc lướt qua kiếm pháp đã vượt qua trăm loại, kiếm pháp chi tinh, vượt xa khỏi phổ thông kiếm tu tưởng tượng. Có thể nói, nếu như chỉ là so đấu kiếm pháp, tần phong ngoại trừ sư huynh tề nhạc bên ngoài, còn chưa bao giờ sợ qua ai. lập tức, tần phong kiếm gô vung lên, liền có trùng điệp kiếm ảnh giống như ngọn núi, hướng về khúc hàng nghiền ép qua tới. cái này một chiêu khúc hàng thân thể cứng đờ mặt lộ kinh ngạc chi sắc tần phong sử dụng ra cái này một chiêu kiếm pháp khúc hàng giống như đã từng quen biết hình như là bản thân quyển kia vô danh kiếm phổ bên trên ghi lại kiếm pháp cái này một chiêu kiếm pháp khúc hàng khổ tu mấy tháng một mực không cách nào lĩnh ngộ bởi vậy hắn mới sẽ đem nó đưa đến phong hoa hiến bên trên hiến cho nhược hi công chúa cũng muốn mượn cái này cơ hội để cái khác tuổi trẻ thiên tài quan sát một phen có lẽ có ai có thể lĩnh ngộ được cái này một chiêu kiếm pháp chân ý nhưng mà Khúc Hằng lại là thất vọng. Ngay cả cựu hoàng tử, an giật trần tuổi trẻ một bối phận người nổi bật, cũng vô pháp lĩnh ngộ ra tới. Mặc dù Khúc Hằng thu hoạch được một môn ngạo kiếm cửu quyết kiếm pháp làm bù đắp, nhưng mà trong lòng y liền nguyên có chút không tâm lòng. Để Khúc Hằng không ngờ tới là, toàn bộ chàng thiên tài đều không thể lĩnh ngộ chiêu kiếm pháp này, Tần Phong vậy mà hơi hận, tiện tay thi triển ra tới. Nếu như Khúc Hằng nhớ kỹ không sai, Tần Phong cũng lật xem qua bản này vô danh kiếm phổ, bất quá chỉ có mấy tức thời gian liền đem kiếm phổ chuyển cho người phía sau. Chẳng lẽ nói, chỉ là mấy tức thời gian, hắn liền lĩnh ngộ ra kiếm chiêu, đồng thời có thể đối địch. Thế gian, thật có như vậy thiên tài người. Hoặc nói, hắn trước kia học qua cái này một chiêu kiếm pháp. Không thể nào, tuyệt không thể nào. Trong lúc nhất thời, khúc hàng trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, cả người thần sắc đờ đẫn, xa vào đến ngốc trệ trạng thái. Ẩm. Tần phong một kiếm đem khúc hàng đánh bay, lui về sau mấy trượng, nhẹ nhõm chiến thắng. Soạn. tại chỗ đại huyền tuổi trẻ thiên tài đều là một mảnh xôn xao khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc không làm rõ ràng được tình trạng thần phong một kiếm này mặc dù không tệ nhưng mà khúc hằng vì sao không tránh đúng vậy a khúc hằng tốt xấu là kiếm hảo không thể nào ngay cả một kiếm này đều trốn không thoát các thiên tài đều là hai mặt nhìn nhau thấp giọng nghị luận giờ phút này khúc hằng một bộ thức thần nghèo túng bộ dáng sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu trên mặt đột nhiên hiện ra cuồng hỉ dơ thẳng lên trời cười to ba tiếng. Tận mắt thấy Tần Phong một kiếm này, Khúc Hằng trong lòng mê hoặc tiêu tán, rốt cuộc cũng ngộ ra được cái này một chiêu kiếm pháp. Hướng nghe nói, buổi chiều chết cũng được. Khúc Hằng lĩnh ngộ kiếm pháp, trong lòng cuồng hỉ lộ rõ trên mặt. Phù phù. Khúc Hằng tính tình nóng nảy, nhưng cũng là sảng khoái người, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới quỳ xuống ở Tần Phong trước mặt, chắp tay nói, "Đa tạ chỉ điểm. Tại hạ được lợi phỉ thiện. Thật không nghĩ tới, thế gian lại có các hạ cái này kiếm đạo thiên tài tại hạ tâm phục khẩu phục luận ban kiếm pháp mà thôi cần gì đi cái này đại lễ thần phong cười nhạt một tiếng bình yên nhận khúc hàng một bái hắn đối với cái này tên dáng người khôi ngô thanh niên trong lòng nhiều hơn mấy phần thiện cảm đại huyền đế quốc thiên tài quả nhiên vẫn là không tầm thường có mấy phần đại quốc khí độ thần phong khẽ gật đầu trong lòng ngấm ngầm tán thưởng tần phong vừa mới một kiếm kia đúng là từ khúc hàng quyển kia vô danh kiếm phổ bên trên học được quyển kia kiếm phổ tần phong chỉ là nhìn liếc qua một chút Mặc dù để hỗn độn thôn vệ kiếm ý, ở hỗn độn không gian bên trong phục hồi như cũ ra tới, lại cũng chỉ là lặp đi lặp lại quan sát mấy lần. Một kiếm này, tần phong chỉ có nó hình, khoảng cách lĩnh ngộ thần thủy, còn có một đoạn trinh lệch May mắn khúc hằng cùng tần phong chỉ là luận bàn kiếm pháp, không sử dụng chân nguyên. Tần phong mới cả gan, đem cái này một chiêu kiếm pháp sử dụng ra tới. Chỉ là một chiêu hào nhoáng bên ngoài kiếm pháp, khúc hàng lại có thể lĩnh ngộ được cái này một chiêu kiếm pháp chân lý có thể thấy được nộ tính của hắn cũng là không thể coi thường. Khó trách khúc hàng tuổi còn trẻ, liền đã thành tiểu kiếm hảo, quả nhiên cũng không phải là kẻ yếu. Khúc hàng bái tạ ơn lui xuống, toàn bộ phong hoa hiến hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không ngờ rằng, thần phong vậy mà một kiếm liền bại khúc hằng Khúc hàng thậm chí không có phản kháng, bên ngoài người xem ra, quả thực là diễn trò vui đồng dạng. Ừ, cái này khúc hàng thật sự là mất mặt xấu hổ. Đem đại huyền thiên tài mặt đều mất hết một tên họ mạnh tuổi trẻ thiên tài có chút bất mãn đứng dậy đối với tần phong chắp tay nói ngay cả khúc hằng đều không phải là đối thủ của ngươi nhưng mà ta lại không phủ liền để ta tới lĩnh giáo một chút đại húc quốc thiên tài có cái gì cao chiêu họ mạnh thanh niên bắt lên khúc hằng rơi xuống đất bên trên kiếm gỗ kiếm thế giống như bô lôi ẩn ẩn có tiếng sấm hướng về tần phong một kiếm tập tới thiên hạ kiếm pháp duy khoái bất phá kiếm pháp của ngươi xem như không tệ nhưng mà còn chưa đủ nhanh tần phong mỉm cười trong tay kiếm ảnh đoán một cái sau một khắc mũi kiếm liền chỉ ở họ mạnh thanh niên yết hầu bên trên mà cái này họ mạnh thanh niên mũi kiếm khoảng cách tần phong trái tim còn có nửa thước nửa thước chi kém một trời một vực khác biệt nếu là thật sự kiếm so đấu cái này họ mạnh thanh niên yết hầu đã bị xuyên qua chết oan chết uổng. ta bại họ mạnh thanh niên mặt như cho ngội mất hứng nói chỉ có đích thân đối mặt tần phong thời điểm hắn mới cảm nhận được tần phong kiếm pháp là thế nào cao minh mạnh hân đều thua ta tới. Một tên dáng người thấp nhỏ thanh niên kích động, tiện tay kéo xuống cành liễu, nói, ta am hiểu là nhuyên kiếm, liền dùng cái này cành liễu thay thế kiếm gỗ. Xin chỉ giáo. Tốt. Tần Phong cũng kéo xuống một căn cành liễu, nhàn nhạt nói, vậy ta cũng dùng cái này cành liễu, chỉ điểm ngươi nhuyên kiếm kiếm pháp. Ngươi cũng biết nhuyên kiếm. Cẩn thận ra châu thổi nát. Thấp bé thanh niên hơi ngẩn ra, trong tay cành liễu du một cái, thay đổi thẳng tắp, giống như linh xà thổ tín, hướng về Tần Phong mắt phải nhanh Nhuyễn kiếm, tương đối cái khác loại hình kiếm, muốn hiếm thấy nhiều. Tu luyện nhuyễn kiếm người cũng rất ít. Tần Phong đã thi triển ra hai loại bất đồng kiếm pháp. Thấp bé thanh niên quả quyết không tin. Tần Phong ngay cả nhuyễn kiếm kiếm pháp đều biết, càng không tin kiếm pháp của hắn sẽ ở bản thân bên trên. Nhuyễn kiếm, chú trọng là một cái chữ nhu. Nước mặc dù nhu, lại có thiên quân chi uy. Tần Phong trong tay cảnh liễu rũ một cái, cùng thấp bé thanh niên trong tay cảnh liễu chiến đấu ở cùng nhau. Như là nói thấp bé thanh niên trong tay cảnh liễu giống như linh xả. Cái kia Tần Phong trong tay cảnh liễu, lại giống như là một vũng thu thủy. xa mặc dù mềm mại, lại cùng thiên hạ trí nhu nước so sánh, trên lệch không chỉ một bậc. Suy, Trong trước mắt, Tần Phong cùng thấp bé thanh niên so đấu mấy chục chiều, chỉ gặp lục mang một lóe, thấp bé thanh niên quần áo bị vạch phá, có chút chật vật. Đa tạ. Tần Phong lui lại một bước, cười nhạt nói. Ta thua rồi thấp bé thanh niên một mặt kinh ngạc sững sở tại nguyên chỗ. mươi 268, 9 tầng kiếm tháp. Tần Phong ở Phong Hoa Yến bên trên, kỹ kinh bốn tòa, liên tiếp lấy kiếm pháp đánh bại ba tên kiếm hào cảnh tuổi trẻ cao thủ, lập tức xung quanh tiếng vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Thần Phong kiếm pháp so với trong tưởng tượng lợi hại. Hắn vừa mới thể hiện ra ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm pháp, mỗi một loại đều mười phần tinh diệu, thâm bất khả chắc. Người này không thể khinh thường. Đại húc quốc kiếm pháp không phải đều rất thấp kém sao? Vậy mà có thể xuất hiện Tần Phong loại nhân vật thiên tài này. Phong Hoa Yến bên trên đại huyền tuổi trẻ thiên tài giờ phút này đều là mặt lộ dị sắc không còn dám khinh thường tần phong ai như là không phục có thể đứng ra để ta chỉ điểm kiếm pháp thần phong cười nhạt một tiếng lần nữa nói lời kinh người ngông cuồng hôm nay ta nếu không xuất thủ giáo huấn ngươi thật cho rằng ta đại huyền không người an giật trần giờ phút này đã nhẫn mại không nổi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần phong đứng dậy chuẩn bị đích thân khiêu chiến tần phong linh giáo kiếm pháp của hắn. không thể Nhược hy công chúa nhưng từ đằng sau giữ chặt An Dật trần, thấp giọng nói, nếu ngay cả ngươi đều thua với tần phong, lần này phong hoa hiến nhất làm náo động trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của hắn. An giật trần nhìn nhược hy công chúa một nhãn, ngạo nghe nói, ta không phải ý tứ này. Nhược hy công chúa chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, tóm lại, ngươi nghe sắp xếp của ta. Cái này tần phong ngông cuồng, cũng chỉ có thể ngông cuồng nhất thời. Ngươi lại nhẫn mại một hồi ta sẽ để hắn trả giá huyết đại giới. nếu công chúa nói như vậy, an giật chân hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh đem trong lòng tức giận kiềm chế xuống. lần nữa trở về châu ngồi bên trên. khục. nhược hy công chúa háng rộng một cái, đứng dậy nói, hôm nay phong hoa yến, chư vị đảm kiếm luận đạo, để nhược hy mở rộng tầm mắt. nhược hy không thể báo đáp, chỉ có thể khẩn cầu gia chủ mở ra 9 tầng kiếm tháp, để chư vị tiến tháp nhìn qua. 9 tầng kiếm tháp. nghe được nhược hy công chúa. Tất cả mọi người ở đây không khỏi mặt lộ chấn kinh chi sắc. Ngay cả cửu hoàng tử sắc mặt đều là hơi đổi, kinh ngạc nói, nghe đã lâu thẩm ra 9 tầng kiếm tháp đại danh, ngoại trừ thẩm ra con cháu bên ngoài, không người nào có thể nhìn qua. Nhược hy công chúa vậy mà thật sự khẩn cầu gia chủ, để chúng ta tiến nhập kiếm tháp sao? Nhược hy vì cầu gia chủ mở ra kiếm tháp, thế nhưng phí hết một phen lời lẽ. Nhược hy công chúa cười nói, đi thôi. Kiếm tháp mở ra thời gian có hạn, còn mời mọi người nắm chặt thời gian chúng ta cùng nhau tiến về kiếm tháp không thể cô phụ nhược hy công chúa có hảo ý đi đi đi tất cả đại huyền tuổi trẻ thiên tài đều đã vội vã không kịp đợi cùng ở nhược hy công chúa sau lưng rời khỏi phong hoa viện hướng về chín tầng kiếm tháp đi đến chín tầng kiếm tháp là địa phương nào thần phong nhìn xem chỉ riêng hiếu kỳ hỏi bẩm công tử chín tầng kiếm tháp chính là ở vào thẩm gia bảo trung ương một tòa chín tầng tháp cao cái này tòa tháp cao bên trên đặt vào thẩm gia các đời cường giả cho cốt cùng bội kiếm cũng được xưng là thẩm gia tổ tháp. Kiếm tháp mỗi một năm mở ra hai lần. Một lần là thanh minh, thẩm gia gia chủ sẽ mang lấy thẩm gia con cháu, mở tháp tế tổ. Lần thứ hai, tức thì ngày đầu tháng riêng, thẩm gia tuổi trẻ con cháu muốn tiến nhập kiếm tháp tiến hành lịch luyện. Kiếm tháp ngoại trừ một năm hai lần mở ra, cũng không có lần thứ ba mở ra tiền lệ. Hơn nữa, từ khi kiếm tháp kiến thành bắt đầu từ ngày đó, liền chưa bao giờ có người ngoài tiến vào. Chỉ riêng thấp giọng đáp nói, tổ tháp mà tôi Bên trong có điều là một tấc vông, có cái gì có thể lịch luyện. Thần Phong Kỳ quay nói. Công tử có chỗ không biết. Kiếm tháp mỗi một tầng, đều có thẩm ra tổ tiên bội kiếm trấn thủ. Kiếm chủ đã trôi qua, kiếm hồn còn ở, y đi nguyên ẩn chứa cường đại kiếm ý, sẽ đối với tiến nhập kiếm tháp người tiến hành áp chế. Treo lên số tầng càng cao, kiếm ý uy áp liền càng cường. Chỉ riêng xa xa chỉ vào đã rơi vào nặng chữ hoàng hôn 9 tầng phù đồ tháp, nói ra, hơn nữa, nếu như tiến nhập người phóng thích kiếm ý phản kích như thế sẽ dẫn tới cường đại hơn kiếm ý huy áp tiến nhập liền sẽ nhận được kiếm ý huy áp còn không thể phóng thích kiếm ý phản kích cái kia như thế nào mới có thể trèo lên 9 tầng kiếm tháp thần phong khẽ như mày hỏi kiếm tâm chỉ riêng đáp nói 9 tầng kiếm tháp vốn là khảo nghiệm thẩm ra con cháu kiếm tâm địa phương kiếm tâm rũ kiên trèo lên số tầng liền rũ cao truyền thuyết kiếm tháp số tầng đối ứng tương lai thành cựu trèo lên một tầng kiếm tháp Kiếm tâm không kiên, chỉ có thể đạp vào kiếm đạo nhất trọng thiên. Treo lên 3 tầng kiếm tháp, tức thì có thể đạp vào kiếm đạo tam trọng tiên. Cứ thế mà suy ra. Cái kia có thể có người treo lên 9 tầng kiếm tháp. Thần phong hỏi. Không có. Cho đến tận này, có người từng tiến vào tầng thứ 6, liền dừng bước không tiến. Sự thật bên trên, người này về sau cũng xác thực đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế. Chỉ riêng đáp nói. Ồ, 9 tầng kiếm tháp, có thần diệu như thế. Vậy mà có thể khảo nghiệm kiếm tâm, có chút ý tứ. Thần Phong đuôi lông mày trao lên, có mấy phần hứng thú. Không những như vậy. Mỗi trèo lên một tầng, liền sẽ có một chút thu hoạch. Chỉ riêng mặt lộ vẻ lo lắng, mặc dù kiếm thắp rất nhiều chỗ tốt, nhưng bên trong cũng nguy cơ trùng trùng. Còn chưa phóng ra mấy bước, liền thổ huyết rất nhiều người ở công tử, ngươi thật sự muốn đi sông kiếm thắp sao. Ha ha, nhìn kỹ hắng nói đi. Thần Phong cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến chín tầng kiếm tháp ở vào thẩm gia bảo trung ương đám người đi thời gian một chén trà công phu đã đến phủ đồ tháp phía dưới tần phong đứng ở tháp phía dưới ngựa đầu nhìn xem đen kịt tháp cao phảng phất một thanh hát sắc cự kiếm đâm thẳng thương khung trong lòng tỏa ra nhỏ bé cảm giác đây chính là thẩm gia chín tầng kiếm tháp sao quả nhiên không tầm thường đám người đứng ở kiếm tháp phía dưới liền cảm thụ đến một cô mãnh liệt kiếm ý huy áp hoàn toàn là sắc mặt biến hóa tấm tắc lấy làm kỳ lạ ha, ha nhược hy những người này chính là cái này một lần tham gia phong hoa hiến tuổi trẻ thiên tại sao thẩm ra gia, gia chủ thẩm quân mang theo thẩm ra một đám trưởng lão bước chậm đi qua tới cưới hỏi ồ cựu hoàng tử cũng ở bái kiến cựu hoàng tử thẩm quân nhìn thấy cựu hoàng tử bước lên phía trước một bước không mình hành lễ miễn lễ cựu hoàng tử ngửa đầu nhìn xem kiếm tháp trên mặt lộ ra mấy phần vẻ chờ mong nếu mọi người như vậy mong đợi hôm nay ta thẩm ra liền phá lệ đem kiếm tháp mở ra thẩm quân phất, phất tay mệnh lệnh hai tên trưởng Lao đem phủ đồ tháp tầng thứ nhất đại môn mở ra nhắc nhở nói chín tầng kiếm tháp mặc dù thần diệu nhưng cũng nguy cơ trùng trùng mời các vị lượng sức mà đi chớ có miễn cưỡng chính mình đa tạ gia chủ nhắc nhở cảm ơn gia chủ đại huyền tuổi trẻ các thiên tài chắp tay cảm ơn thẩm quân về sau đều là vội vã không kịp đợi đi vào chín tầng kiếm tháp bên trong duy có giải rác mấy người đứng tại chỗ hình như là ở quan sát trong đó liền bao quát tần phong cùng an giật trần giờ phút này Cựu hoàng tử đã dẫn đầu đi vào kiếm tháp bên trong, cái khác tuổi trẻ thiên tài không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau. Ở bước chân đạp vào kiếm tháp một khắc này, bọn hắn cũng cảm giác được một cô mãnh liệt kiếm ý uy áp, giống như thái sơn áp đỉnh đồng dạng từ bên trên tập tới. mươi 269, cuối cùng khảo hạch. Cái này tuổi trẻ thiên tài đều đã thành tựu kiếm hào, tầng thứ nhất kiếm ý uy áp, đối với bọn hắn tới nói không tính cái gì, miễn cưỡng có thể nhấn mại. Bọn hắn rất nhanh đạp vào tầng thứ hai cái này một tầng kiếm ý chi cuồng bạo là tầng thứ nhất gấp 10, làm cho tất cả mọi người đều đi lại liên tục khó khăn ngay cả đi ở trước nhất cửu hoàng tử cũng là sắc mặt biến hóa bước chân chậm chạp xuống kiếm tháp tầng thứ hai tất cả mọi người là an toàn thông qua nhưng mà ở đạp vào kiếm tháp tầng thứ ba trong nháy mắt kiếm ý trở nên càng thêm cuồng bạo phảng phất phong bạo đồng dạng tập tới với anh trong đó một tên tuổi trẻ thiên tài còn chưa đi về phía trước mấy bước Liền cảm thấy một cố dọa người kiếm ý phong bạo tịch cuốn mà tới, bị hoanh tại thân bên trên, hắn đứng không vững, trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Ẩm. Cái này tên tuổi trẻ thiên tài rơi ẩm ẩm trên mặt đất bên trên, toàn thân vết thương, ngất đi. Không biết tự lượng sức mình đồ ngu. Người này vừa vặn rơi tại an giật trần trước mặt, hắn túi đầu nhìn một nhãn, trên mặt hiện ra một bôi vẻ khinh thường, quay đầu nhìn qua tần phong, khiêu khích nói, tần phong, ngươi vừa mới nói khoác mà không biết ngượng, khiêu khích ta đại huyền thiên tài. Ngươi có dám cùng ta so đấu một phen, xem ai trèo lên số tầng cao hơn. Vô vị. Thần Phong sắc mặt lạnh nhạt, một ngụm từ chối. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ không dám? An Dật trần biến sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Thần Phong vậy mà không đáp ứng cùng bản thân giao đấu. Ha ha. Thần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, ánh mắt nhìn xem An giật trần, liền giống như xem một cái kẻ ngốc. thậm ra 9 tầng kiếm tháp, danh tiếng cực lớn, bên ngoài truyền huyền diệu khó giải thích nên có mấy phần môn đạo mặc dù tần phong đối với 9 tầng kiếm tháp có chút hiếu kỳ nhưng mà hắn biết an giật trần cố ý khiêu khích bản thân là nhược hy công chúa tận lực căn bài dùng phép khích tướng lửa gạt mình tiến vào kiếm tháp bên trong mặc dù không biết kiếm tháp bên trong là có phải có cái gì cảm ấy nhưng mà tần phong lại không phải ngu không thể nào biết rõ phía trước là hố lửa còn ngây ngốc hướng bên trong nhảy về phần kiếm tháp bên trong khả năng tồn tại cơ duyên càng là hư vô mờ mịt tần phong cũng không thèm khát bởi vậy không quản an giật trần như thế nào khiêu khích tần phong coi như hắn là một con chó ở một bên gâu gâu sủa loạn không nhúc nhích chút nào hoàn toàn không có tiến nhập kiếm tháp dự định vô sỉ cái này tần phong chẳng lẽ không có một chút tự tôn sao nhược hi công chúa gặp tần phong thế nào cũng không chịu đáp ứng tiến nhập kiếm tháp đôi mắt đẹp hơi lóe trong lòng cũng là ngấm ngầm lo lắng cái này tần phong tuổi tác mặc dù nhỏ vậy mà như thế xảo trá nhược hi điểm tiểu tâm tư kia sớm đã bị hắn xem thấu Hơn nữa, Tần Phong tựa hồ hoàn toàn không có bị nhược hi mị kiếm ảnh hưởng. Thẩm Quân ở một bên nhìn xem, sắc mặt hơi nặng. Thẩm Hàn. Thẩm Quân đối với một bên Thẩm Hàn liếc mắt ra hiệu. Thẩm Hàn lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu, đi đến Tần Phong trước mặt, nói: "Tần Phong, tiến nhập kiếm tháp, chính là thẩm ra cho ngươi cái thứ hai khảo nghiệm." Thẩm thúc thúc. Tần Phong nhàn nhạt nói: "Ta tới thẩm ra đã có một chút thời gian. Ngoại trừ ngày đầu tiên thông qua được một cái khảo nghiệm, một mực đợi hơn 10 ngày." mới đợi đến cái này cái thứ hai khảo nghiệm ta dù sao cũng là một cái đúc kiếm đại sư thời gian quý giá không thể nào lưu ở thẩm ra một mực làm chờ còn mời thẩm thúc thúc chỉ rõ đằng sau còn có mấy khảo nghiệm khi nào mới có thể tiến hành khảo nghiệm nếu không đằng sau nếu là có 100 khảo nghiệm chẳng lẽ ta ở thẩm ra chờ cả cuộc đời cái này thẩm hàn nhất thời nghe lời sự thật bên trên đằng sau có mấy cái khảo nghiệm đều là gia chủ thẩm quân cùng trưởng lao nhóm thương nghị an bài ra đến hắn cũng không rõ ràng cái này tân phong vậy mà cùng chúng ta thẩm ra nói điều kiện đích thực ghê tởm đúng vậy a đến ta thẩm ra địa bàn bên trên còn có thể tùy theo hắn thẩm ra trưởng lao nhóm nghe vậy trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ kẻ này xác thực ghê tởm thế nhưng như vậy kéo xuống đối với ta thẩm ra cũng không phải chuyện gì tốt thẩm quân nhữ mày trầm ngâm nói đã như vậy thẩm quân khỏe miệng hơi nhíu lộ ra một tia cười lạnh tân phong Ngươi nho nhỏ tuổi tác, giống như cái này táo bạo, làm sao chịu nổi đại dụng? Thẩm quân mỉm cười đi qua tới. Có điều tuổi trẻ sao cũng khó tránh khỏi xúc động. đã ngươi trong lòng gấp, hy vọng thẩm gia mau chóng khảo hạch ngươi. Vậy ta có thể đáp ứng ngươi, tiến nhập phù đồ tháp, chính là cuối cùng một cái khảo hạch. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch, thẩm gia liền thừa nhận ngươi cùng nhược hy hô nước. Tiến nhập kiếm tháp, chính là cuối cùng một cái khảo hạch. Tần phong trong lòng một trầm, thẩm gia bỗng nhiên sảng khoái như vậy trong đó tất nhiên có trá không sai nhưng mà ngươi nhất định phải thông qua kiếm tháp tầng thứ sáu mới tính thông qua khảo hạch thẩm quân cười lạnh nói kiếm tháp tầng thứ sáu thần phong nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi từ khi thẩm gia kiến thành kiếm tháp tới nay thẩm gia tổ tiên tối đa cũng chỉ là trèo lên kiếm tháp tầng thứ sáu thẩm quân yêu cầu này thật sự là quá mức rõ ràng không muốn để tần phong thông qua khảo hạch thế nào không dám sao kiếm tháp là khảo nghiệm kiếm tâm địa phương Ngươi như là ngay cả kiếm thắp cũng không dám tiến, có thể thấy được kiếm tâm không kiên. Ta làm sao có thể yên tâm đem nhược hy cả đời giao phó cho ngươi. Thẩm quân sắc mặt một trầm, lớn tiếng trách cứ nói. Thần phong không có trả lời, bước hướng về kiếm tháp đi đến. Ngươi thẩm ra mặc dù ghê tợm, nhưng có một câu nói không sai. Như vậy rông dài, vô luận là đối thẩm ra vẫn là hạ gia, đều không có chút ý nghĩa nào. Tần phong ở thẩm ra ở lại trong khoảng thời gian này, nhìn hết người thẩm ra bệnh nhãn, sớm liền mệt mỏi. Cùng hắn đi chậm chậm chờ đợi xuống dưới, lãng phí thời gian, không bằng khoái đao chạm loạn ma liền ở hôm nay làm ra chút hiểu biết. Tần Phong không biết mình có thể hay không trèo lên kiếm tháp tầng thứ sáu Nhưng mà, hắn đối với kiếm tâm của mình mười phần tự tin. Huống chi, coi như lần khảo hạch này thất bại, đơn giản là cùng nhược hy công chúa hôn ước hết hiệu lực. Nhược hy công chúa Tần Phong đã thấy tận mắt. Đối với cái này tu luyện mị kiếm, mê hoặc chúng sinh xinh đẹp nữ tử, Tần Phong cũng không có hảo cảm gì càng không muốn cưới nàng làm vợ, tổng kết liền cảnh. Công tử, cẩn thận A. Chỉ riêng tay nhỏ nắm chặt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm. thần phong quay đầu, đối với chỉ riêng đáp lại ôn nhu nụ cười. Cái này tần phong có phải hay không tâm lý băm méo Hắn nhìn cũng không nhìn ta một nhãn, lại đối với cái kia hắn xấu không gì sánh được nha hoàn như vậy ôn nhu, thật sự là không thể nói lý. Nhược hy công chúa đôi mi thanh tú cao lại, không biết vì sao, trong nội tâm nàng hiện lên một cố ghen tông. Tần phong thần tình lạnh nhạt, bước chậm đi vào kiếm tháp tầng thứ nhất. Rốt cuộc mắc câu rồi. An giật trần mặt lộ cười lạnh, theo sát tần phong phía sau, cũng đi vào kiếm tháp bên trong. Cho đến tận này, treo lên kiếm tháp cường giả bên trong, cao nhất có điều là tầng thứ 6. Sự thật bên trên, đã từng cũng có người liều chết sông lên tầng thứ 7, thứ tầng 8, thậm chí tầng thứ 9. Nhưng mà, những người này còn chưa rời khỏi kiếm tháp, liền chịu không được kiếm ý uy áp, bảy lỗ chảy máu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nhìn xem Tần Phong đi vào kiếm tháp, Thẩm gia trưởng lão nhóm trên mặt đều là lộ ra khoái ý chi sắc. Ở bọn hắn xem ra, Tần Phong liền xem như tuyệt thế thiên tài, cũng không thể nào trèo lên kiếm tháp tầng thứ 6, nếu như miễn cưỡng trở nên lên, chín phần 10 muốn mất mạng trong đó. Chương 270: Tháp nguyên cơ. 9 tầng kiếm tháp phía dưới. Thẩm gia gia chủ Thẩm Quân, cùng Thẩm gia trưởng lão nhóm đều là mắt lộ ra mong ngợi nhìn xem cái này nhóm tuổi trẻ thiên tài trèo lên phủ đồ tháp. Giờ phút này, cựu hoàng tử đã dẫn đầu thông qua kiếm tháp tầng thứ ba trèo lên tầng thứ tư mấy chục tên tuổi trẻ thiên tài đều là cùng ở cựu hoàng tử sau lưng cắn chặt hầm răng khổ khổ kiên trì không người nào nguyện ý nhận thua mặc dù ra thế cùng cựu hoàng tử khác biệt cực xa nhưng mà cái này tuổi trẻ thiên tài lại không nhận vì kiếm tâm của mình sẽ thua bởi cựu hoàng tử bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng là lẫn nhau so sánh sức lực thừa nhận quần quận kiếm ý huy áp y ý nguyên bước tiến lên an giật trần tiến nhập kiếm tháp về sau biểu hiện mười phần nhẹ nhõm kẻ đến sau cư bên trên thời gian ngắn thông qua trước ba tầng cũng đi tới tầng thứ tư phế vật an giật trần thậm chí có thừa lực túi đầu xuống nhìn xem vừa mới đạp vào kiếm tháp tầng thứ ba tần phong ánh mắt bên trong đều là vẻ trâm trọng. tần phong đối với an giật trần khiêu khích nhắm mắt làm ngơ bước chậm tiến lên ánh mắt bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ hướng về xung quanh dò xét tiến nhập kiếm tháp về sau tần phong lập tức liền cảm giác được mạc danh kiếm ý uy y áp từ xung quanh tuôn ra tới giống như thực chất đồng dạng trở ngại lấy hắn đi về phía trước kiếm tháp trước 3 tầng kiếm ý còn chưa đủ cường không cách nào ngăn lại tần phong đốt chân tần phong sở dĩ đi chấm như vậy xa xa rơi tại an giật trần đằng sau là bởi vì hắn ở tỉ mỉ quan sát vì cái gì kiếm tháp vậy mà sẽ sinh ra như vậy kinh khủng kiếm ý uy áp những này khủng bố kiếm ý là từ những này hũ kiếm bên trong tàn mát ra tới tần phong phát hiện ở kiếm tháp mỗi một tầng vách tường bên trên đặt vào rất nhiều hũ kiếm Những này hũ kiếm bên trong nở rộ lấy thẩm ra các đời cường giả cho cốt, còn có khi còn sống nội kiếm. Kiếm kiếm phong thâm tàng trong hũ, chỉ lộ ra thanh kiếm bộ phận. Ô ô ô Không biết có phải là ảo giác hay không, tần phong tựa hầu nghe đến, hũ kiếm bên trong chuyển tới thê lương kêu khóc thanh âm, để người nhận không nổi sinh lòng lạnh lẽo, toàn thân phát lạnh. Là kiếm hồn đang kêu khóc sao? Thật sự là đáng thương. Tần phong run lên trong lòng, không khỏi nghĩ đến kiếm trùng bên trong, những cái kia mê thất linh giác hóa thân kiếm thú kiếm hồn có điều kiếm thú mặc dù linh giác mê thất chí ít còn có tự do có thể thẩm ra các đời cường giả chỗ nô dịch kiếm hồn cũng là bị khốn ở hẹp nhỏ trong hũ thật sự là để người thật đáng buồn đáng tiếc đại huyền tập tục luôn luôn như vậy hỗn độn kiếm hồn bỗng nhiên mở miệng ở đại húc còn một chút kiếm tu đem kiếm xem như trí thân bằng hưu mà đại huyền tuyệt đại đa số kiếm tu đem kiếm xem thành công cụ nô lệ thẩm ra vây khốn những ngày kiếm hồn xây dựng chín tầng kiếm tháp Những này kiếm hồn hạ tràng đều cực kỳ bi thảm. Tần phong thở dài một tiếng, nhưng cũng là lực bất toàn tâm, chỉ có thể bước tiến lên, trèo lên kiếm tháp tầng thứ tư. Vâng anh! Tần phong bước chân đạp lên tầng thứ tư trong nháy mắt, liền cảm thấy như núi áp lực tập tới, toàn thân cơ bắp đột nhiên căng cứng. Kiếm tháp tầng thứ tư uy áp cực kỳ có thể khủng bố, không phải trước ba tầng có thể đánh đồng. Ta! Ta không chịu nổi! Phía trước một tên tuổi trẻ thiên tài đã mồ hôi như mưa phía dưới toàn thân quần áo đều ướt đẫm ở kiếm ý uy áp phía dưới khuôn mặt bóp méo hiển nhiên hắn đã thừa nhận không được nhẫn không nổi nắm chặt bên hông thanh kiếm nghị muốn điều động hộ thân kiếm khí chống cự kiếm tháp khủng bố uy áp ông một đạo thanh mang ở hắn trên thân hiện ra tới nhưng mà sau một khắc thanh mang trực tiếp vỡ vụn biến mất phức hắn miệng phun máu tươi mặt như giấy vàng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập tới trực tiếp đem hắn từ kiếm tháp tầng thứ tư doanh xuống dưới cái này tên tuổi trẻ thiên tài bay ra kiếm tháp về sau tựa hồ dẫn phát nào đó mắt xích phản ứng đi tại phía trước tuổi trẻ thiên tài có chút ngừng chân không tiến dừng tại nguyên chỗ miệng lớn thở dốc hiển nhiên là từ bỏ còn có mấy cái thể diện một chút tức thì thần sắc ngưng trọng chậm rãi lui đi về đường cũ trở về càng nhiều là cùng tên kia tuổi trẻ thiên tài đồng dạng nhẫn không nổi cầm kiếm dẫn phát quần bạo kiếm ý phản kích bị trực tiếp từ tầng thứ tư đánh bay ra ngoài mặt mũi mất hết tiến nhập kiếm tháp tuổi trẻ thiên tài vốn là có bốn năm mươi người trong nháy mắt liền có hơn hai mươi người từ bỏ nguyên bản hơi lộ ra trật trội kiếm tháp tầng thứ tư giờ phút này đột nhiên trở nên khoáng đặt lên cựu hoàng tử tần phong ngựa lên đầu vừa hay nhìn thấy cựu hoàng tử bóng lưng đạp vào tầng thứ năm mà an giật trần tức thì theo sát cựu hoàng tử phía sau cũng bước đạp vào tầng thứ năm cựu hoàng tử cùng an giật trần đều đạp vào kiếm tháp tầng thứ năm hai người kiếm tâm vậy mà như thế sắp bén không hổ là đại huyền đế quốc tuổi trẻ một bối phận người nổi bật đặc biệt là cựu hoàng tử Hắn có thể đạp vào kiếm tháp tầng thứ năm kiếm tâm sắc bén sinh thời nhất định có thể đạp lên kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương thậm chí có thể thành tựu kiếm đế cựu hoàng tử nếu có thể đăng cơ xưng đế tất nhiên một triển kế hoạch lớn bảo đảm ta đại huyền hương thịnh ngàn năm kiếm tháp phía dưới thẩm gia trưởng lão nhóm nhìn thấy một màn này trên mặt đều là lộ ra nét mừng trong lòng bọn họ đều cho rằng cựu hoàng tử tương lai vô hạn như là nhược hy công chúa có thể cùng cựu hoàng tử thông ra thẩm ra cũng sẽ lên như diều gặp gió nước cờ này đi cực diệu mà nhưng vào lúc này để tất cả mọi người rất cảm thấy ngoại ý muốn là tần phong bước chân mặc dù chậm chạp lại cực kỳ trầm ổn bước chậm bước qua kiếm tháp tầng thứ tư trèo lên tầng thứ năm ngươi vậy mà cũng có thể đạp lên tầng thứ năm an giật chân sắc mặt biến hóa ánh mắt nhìn xem tần phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cựu hoàng tử nhìn chằm chằm tần phong một nhãn cũng không nói cái gì bước chân tiếp tục hướng phía trước bước tiến cái gì thần phong cũng đạp vào kiếm tháp tầng thứ năm làm sao có thể hẳn là hắn có thể đạp vào kiếm tháp tầng thứ sáu như là hắn thật sự thông qua kiếm tháp tầng thứ sáu liền nguy rồi thậm ra đám người nhìn thấy một màn này hoàn toàn là trong lòng một nắm chặt thần xác trở nên khẩn trương lên hắn tuyệt không thể nào thông qua tầng thứ năm thẩm quân con ngươi hơi co lại như vậy đánh giá tần phong ngoại trừ tần phong cựu hoàng tử an giật trần ba người bên ngoài cái khác tuổi trẻ thiên tài đến tầng thứ năm trước liền dưng bước không tiến không người nào dám lại bước ra một bước kiếm tháp tầng thứ tư đã là cực hạn của bọn hắn bọn hắn chỉ là đứng ở kiếm tháp tầng thứ năm trước cũng cảm giác được ngập trời kiếm ý mãnh liệt mà tới thậm chí nghe được không gian bên trong tiếng vang lên thê lương tiếng xé gió phảng phất loạn kiếm xuyên không cái này ba người rất mạnh có thể đạp lên kiếm tháp tầng thứ năm kiếm tâm chi kiên viễn siêu ta mấy người chúng ta kiếp này chỉ có thể đạp lên kiếm đạo tứ trọng thiên thành tựu kiếm tôn bọn hắn ba người lại có hy vọng đạp lên ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương kiếm tôn cùng kiếm vương nhất giai chi kém một trời một vực khác biệt tuổi trẻ các thiên tài đều là cảm khái vạn phận. giờ phút này những này đại huyền đế quốc tuổi trẻ một bối phận người nổi bật chỉ có thể ngưỡng mộ tần phong ba người bóng lưng hô hô hô an giật trần đạp lên kiếm tháp tầng thứ năm về sau cảm giác bản thân phảng phất lưng đeo một tòa nguy nga núi cao vô biên áp lực tập tới để hô hấp của hắn nặng nề trái tim đập mạnh phía trước cựu hoàng tử Yi Yi nguyên bước hướng về phía trước hiển nhiên còn chưa tới cực hạn mà thôi ta cùng cựu hoàng tử so sánh chung quy là kém một bậc An giật Trần trong lòng ngấm ngầm lắc đầu nhưng mà ta nhất định so Tần Phong cường An giật Trần mang trên mặt mấy phần miệng ai, quay đầu muốn nhìn một chút Tần Phong thống khổ bộ dáng nhưng mà An giật Trần ngạc nhiên nhìn thấy Tần Phong sắc mặt như thường bước chân không nhanh không chậm mỗi một bước khoảng cách đều phảng phất đo đạc qua đồng dạng chính xác không gì sánh được Ẩm. Tần Phong một bước rơi xuống, đã siêu việt an Dật trần, đến phía trước hắn. Chương 271, ta tâm như kiếm. Nhìn thấy Tần Phong chạy tới phía trước mình, an giật trần lập tức sắc mặt đại biến. Tần Phong siêu việt an giật trần, đi đến trước mặt hắn. Làm sao có thể? Tần Phong có điều là kiếm đạo nhị trọng thiên tu vi, chẳng lẽ kiếm tâm của hắn so an giật trần còn muốn sắc bén. Kiếm tháp phía dưới, đám người nhìn chăm chú Tần Phong thân ảnh, hoàn toàn là mặt lộ chấn kinh chi sắc. Tần Phong chỉ là nhất thời dẫn trước mà thôi. Có thể kiên trì đến sau cùng, mới là bên thắng. Ý gì Nguyên có thẩm ra trưởng lão không nhìn tốt Tần Phong, đưa ra ý kiến phản đối. thần Phong. Chẳng lẽ hắn thật sự so ta càng cường. Ta không tin, ta không phục. An giật Trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Tần Phong bóng lưng, trên mặt hiện ra một bôi quật cường, cắn chặt hàm răng, liều mạng hướng phía trước phóng ra một bước. Vâng anh. An giật Trần hai đầu gối không ngừng run dậy, bên miệng chảy ra một luồng máu tươi hai mắt đỏ bừng hắn cảm giác bản thân giống như là một mảnh nhỏ bé thuyền cô độc đưa thân vào đại dương mênh mông đại hải vô tận phong bạo bên trong cái này một bước đã là an giật trần cực hạ ở tần phong bức bách phía dưới an giật trần kích phát ra tiềm năng của mình bước ra tuyệt đối không thể nào phóng ra một bước rốt cuộc đứng ở kiếm thắp tầng thứ sáu phía trước an giật trần có thể đạp lên tầng thứ 6 sao an giật trần dạng này tuyệt thế thiên tài là ở tầng thứ sáu phía trước nút hận vẫn là đột phá cực hạ đạp lên tầng thứ sáu trong lòng mọi người run rẩy ánh mắt nhìn chăm chú ở an giật trần trên thân tầng thứ sáu an giật trần lỗ mũi bắt đầu chảy ra máu tươi ánh mắt mơ hồ hướng về tầng thứ sáu phóng ra cuối cùng một bước nhưng mà an giật trần bước chân phóng ra một nửa hắn mắt tối sầm lại mất đi cân bằng trùng điệp ngã trên mặt đất bên trên an giật trần dừng bước với kiếm tháp tầng thứ sáu ở an giật trần không cam lòng ánh mắt bên trong tần phong từ bên cạnh hắn bước qua nhẹ nhõm trèo lên kiếm tháp tầng thứ sáu thần phong phía trước chỉ còn lại cửu hoàng tử một người mà cửu hoàng tử ở trèo lên kiếm tháp tầng thứ sáu về sau cũng là ngừng chân không tiến tựa hồ đang nghỉ ngơi yên tĩnh chờ đợi tần phong gia chủ làm thế nào tần phong đạp lên kiếm tháp tầng thứ sáu thậm gia trưởng lao nhóm sắc mặt đại biến chớ sợ ta vừa mới đáp ứng tần phong là hắn như là thông qua kiếm tháp tầng thứ sáu ta mới sẽ thừa nhận hắn cùng nhược hy hô nước mà hắn hiện tại chỉ là đạp lên tầng thứ sáu chưa thông qua hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào thông qua Thẩm quân nhẹ hít một hơi, trong ánh mắt dị mang lấp lóe, quát nói. Thân là thẩm gia gia chủ, một tên địa vị cao thượng kiếm tôn. Thẩm quân giờ phút này không tiếc nuốt lời mà béo, bóp méo lời của mình đã nói. Cái này tần phong. hắn vậy mà thật sự đạp lên kiếm tháp tầng thứ 6. hắn kiếm đạo thiên phú, vậy mà so an giật trần cao hơn. So cửu hoàng tử cũng không sai biệt nhiều. Nhược hy công chúa tuyệt thế yêu kiểu nhàn tràn đầy kinh ngạc, không khỏi nghiêm túc cân nhắc, tần phong là có hay không xứng đáng với chính mình hai tuổi trước thần phong liền trở thành đúc kiếm đại sư hơn nữa hắn càng là trèo lên kiếm tháp tầng thứ sáu nói cách khác lấy thiên phú của hắn kiếp này có khả năng thành tựu kiếm đế nhược hy công chúa cũng từng trèo lên kiếm tháp nhưng nàng chỉ là đi đến tầng thứ tư liền không cách nào lại đi về phía trước một bước đúc kiếm đại sư kiếm đế tựa hồ xứng đáng với ta nhược hy công chúa trong lòng có chút hối hận bản thân không nên như vậy khinh thường tần phong vê anh tần phong đạp vào kiếm tháp tầng thứ sáu Chỉ cảm thấy giữa thiên địa rộng mở trong sáng, bản thân phảng phất không phải đặt mình vào ở kiếm tháp bên trong, mà là đứng ở vô ngần tinh không phía dưới. Càng đáng sợ là, ở tần phong trong hai con người, xuất hiện vô tận ảo giác, các loại huyễn tượng ở trong đầu của hắn tàn sát bừa bãi. Trong thoáng chốc, thần phong hóa thân thành các loại nhân vật. Trong lúc nhất thời, hắn là thiên quân văn mã, ta tử hoành đao cười đại tướng quân. Trong lúc nhất thời, hắn là say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ nhất quốc chi quân. Trong lúc nhất thời hắn là trời làm bàn cờ ngôi sao làm tử tính kê thiên hạ thắng thiên con rể tuyệt đại mưu sĩ phá cho ta tần phong quát khẽ một tiếng đủ loại huyễn tượng lập tức hóa thành ảo ảnh trong mơ phiêu tán vô tung những này ảo giác đều rất tốt đẹp thế nhưng lại không có ta nghĩ muốn kiếm ta tâm như kiếm duy có kiếm là ta suốt đời sở cầu rất nhiều huyễn tượng không địch lại ta chi kiếm phong thiên hạ chi đại mặc ta tiêu dao một kiếm độc hành khoái ý ân cửu tần phong trong hai con người tiếng mang lấp lóe, hiện tượng phá diệt, hắn đã đến cửu hoàng tử trước người. cửu hoàng tử sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như từ ra, một thân màu vàng long bảo bị đánh nhởn bước. hắn nhìn thấy tần phong đến trước mặt mình, một mặt kinh ngạc, thấp giọng nói, ngươi rất mạnh, ngươi cũng thế. tần phong sắc mặt lạnh nhạt, từ cửu hoàng tử bên người đi qua. tần phong, trên đời lại có như vậy nhân vật tuyệt thế. cửu hoàng tử nhìn xem tần phong bóng lưng, trong miệng thì thảo, cùng tần phong so sánh ngay cả đại huyền đế quốc thứ 9 hoàng tử cũng là ảm đạm phai mờ vê anh thần phong bước chân rơi xuống đạp lên kiếm tháp tầng thứ bảy hắn thật sự thông qua được chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn thừa nhận hắn cùng nhược hy hôn nước? cái kia nhược hy cùng cựu hoàng tử hôn sự làm thế nào thẩm ra tất cả mọi người tại thời khắc này tất cả trận tròn mắt không biết như thế nào cho phải tần phong đạp lên kiếm tháp tầng thứ bảy đã đánh vỡ kiếm tháp kiến thành tới nay ghi chép siêu việt thẩm ra các đời tổ tiên nhưng mà Tần Phong bước chân vẫn không có dừng xuống, tiếp tục hướng phía trước, hướng về kiếm tháp tầng thứ 8 bước đi đến. Cái gì? Tần Phong đã thông qua được khảo hạch, vậy mà tiếp tục hướng phía trước? Hắn là điên rồi sao? Cơ hội. Đây là duy nhất cơ hội. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống mà đi ra kiếm tháp tầng thứ bảy. Thẩm ra đám người phảng phất bắt lấy một căn cứu mạng rơm rạ, trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Chết. Chết. Chết. Thẩm ra tất cả mọi người là khuôn mặt bóp méo ở đấy lòng nguyền rủa Tần Phong, hy vọng hắn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thậm chí có người quỳ xuống dập đầu, khẩn cầu Thẩm gia liệt tổ liệt tông, có thể rơi xuống hai ách, trừng phạt Tần Phong cái này cuồng vọng chi đồ. Tựa hầu nghe đến những này Thẩm gia con cháu khẩn cầu, chín tầng kiếm tháp đống nhiên ở giữa quang mang đại thịnh, một đạo khủng bố kiếm ý dáng lâm ở kiếm tháp bên trên, giữa thiên địa vang dội lanh lảnh long âm. Ông, Tần Phong đi ở kiếm tháp tầng thứ bảy, đống nhiên cảm giác áp lực đột nhiên tăng, bước chân có chút dừng một chút, mặt lộ dị sắc. Tần Phong, ngươi tuổi hồ xúc động nào đó ẩn giấu kiếm trận. Ngươi đã đến kiếm tháp tầng thứ bảy, còn muốn tiếp tục đi tới đích sao? Hỗn độn kiếm hồn thanh âm ở Tần Phong trong đầu tiếng vang lên, nó đang vì Tần Phong lo lắng. Ừm. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói: Ta có một loại cảm giác. Kiếm tháp tầng thứ chín, có món đồ gì đang chờ ta. Ta có thể giúp ngươi thôn phệ mất một chút kiếm ý, giảm bất ngươi thừa nhận kiếm ý áp. Hỗn độn đề nghị nói: Hỗn độn, đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng mà cái này một lần ta quyết định một mình gánh chịu đối với ta mà nói đây là một chàng hiếm thấy lịch luyện thần phong lắc đầu cự tuyệt hỗn độn kiến nghị thần phong kiếm tâm của ngươi vậy mà như thế sắp bén không hổ là ta hỗn độn kiếm hồn chủ nhân hỗn độn kiếm hồn cười to chương 272, đập vào tam trọng thiên 9 tầng kiếm tháp thần phong đã trèo lên tầng thứ bảy thần phong bước chân cũng không dừng lại mà là tiếp tục hướng về tầng cao hơn trèo kiếm đạo vốn là vượt mọi trông gai Dũng cảm tiến tới, không quay đầu lại đạo lý. Tần Phong thậm chí cự tuyệt Hỗn Độn kiếm hồn trợ rút, muốn bằng lấy lực lượng của mình, trèo lên kiếm tháp tầng thứ 9, dùng cái này tới ma luyện kiếm tâm của mình. Ta tâm như kiếm, mặc dù trời sinh sắc bén, cũng cần thường xuyên ma luyện mới có thể phong mang tất lộ. Và anh vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Phong đạp vào kiếm tháp tầng thứ 8. Kiếm tháp cực cao, tầng thứ 8 đã cao ngất như mây. Mây trắng ở tần phong dưới chân phiêu qua. Hắn túi đầu nhìn qua trên mặt đất người, cảm giác tất cả mọi người nhỏ bé như kiến. Nếu như có một ngày, ta đạp lên kiếm đạo bắt trọng thiên, phải chăng cũng sẽ có loại này chỗ cao không thắng hàn cảm giác. thần phong run lên trong lòng, không khỏi nghĩ đến. Có lẽ đi. Tần phong hít sâu một hơi, để tạp nham nỗi lòng bình tĩnh xuống, rất lâu hướng về tầng thứ 9 xuất phát. Tiểu tử này, lẽ nào thật sự có thể đi lên kiếm tháp tầng thứ 9? Nói cách khác, lấy kiếm tâm của hắn, cả đời này, thậm chí có thể nhìn trộm đến kiếm thần chi cảnh. Thẩm ra tất cả mọi người là sắc mặt tái xanh, tâm thần chấn động. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể trèo lên kiếm tháp tầng thứ 9. Về phần kiếm đạo cựu trọng thiên kiếm thần, càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bọn hắn vô duyên nhìn thấy. Tần Phong cựu hoàng tử đã đi xuống kiếm tháp, ngửa đầu nhìn chăm chú Tần Phong, sắc mặt âm tình bất định. "Công tử?" Kiếm tháp phía dưới chỉ riêng tay nhỏ chặt chẽ nắm lấy, ánh mắt bên trong lộ ra một bôi khẩn trương. Tần Phong có thể hay không trèo lên kiếm tháp tầng thứ 9, chỉ riêng không quan tâm. Nàng chỉ hy vọng Tần Phong có thể an toàn trở về. Thế gian này, chỉ có công tử tốt với ta. Công tử, ngươi nhất định đừng xảy ra chuyện A. Chỉ riêng hai tay để ở trước ngực, lặng lẽ nắm chặt cái cổ bên trên một cái tạo hình kỳ lạ xương cốt mặt dây chuyền, hướng thần minh cầu nguyện. Hô! Tần Phong rốt cuộc đạp lên kiếm tháp tầng thứ 9, thở dài nhẹ nhõm. 9 tầng kiếm tháp, không thể coi thường. Tần phong kiếm tâm sắc bén không gì sánh được, nhưng đạp lên tầng thứ 9, cũng đã là gân cốt kiệt lực. Tần phong chậm rãi đi đến tầng thứ 9 trung ương, ở một cái cũ nát bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Ông! Không gian xung quanh bỗng nhiên tiếng vang lên một trận thanh minh. 9 tầng kiếm tháp kịch liệt rung động, hóa thành một thanh cự kiếm, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Ông! Ông! Ông! Kiếm tháp bên trong những cái kia hũ kiếm, giờ phút này cũng là rung động lên, cùng cả tòa kiếm tháp đều sinh ra cậu mình. Siu. Siu. Siêu. hũ kiếm bên trong, bay ra vô số đạo kiếm hồn hư ảnh, xuyên phá vách tường, ngút trời bay lên, ở kiếm tháp tầng thứ 9 hội tụ. Tần phong trước mặt, lơ lửng hàng ngàn hàng vạn đạo tạo hình khác nhau kiếm ảnh, thân kiếm bên trên quang mang đại thịnh, tản mát ra ngập trời kiếm ý. Đây là kiếm hồn thoát không sao. thần phong thấp giọng tự nói, trong lòng có chỗ hiểu ra. Những này kiếm hồn, đều là thẩm ra các đời cường giả để lại, một mực bị cầm tù ở hũ kiếm bên trong lúc có người đạp lên kiếm tháp tầng thứ 9, những này hũ kiếm mới sẽ mở ra kiếm hồn thoát khốn mà ra thần phong là những này kiếm hồn cứu tinh vô số kiếm ảnh quay quanh ở tần phong xung quanh hình như là hướng hắn khom mình hành lễ đối với hắn biểu thị cảm tạ ông sau một khắc kỳ biến nảy sinh chỉ gặp vô số đạo kiếm ảnh đồng thời hướng về tần phong kích xạ mà tới một nhập đến trong thân thể hắn loại cảm giác này tần phong lập tức cảm giác được một cô quần quận nguyên khí hợp thành nhập thể nội kinh mạch bên trong Cái này cỗ nguyên khí cực kỳ bằng bạc, giống như liên miên bất tuyệt giang hà, cải biến tần phong thân thể, trợ giúp hắn thoát thai hoàn cốt. Những này kiếm hồn vì cảm tạ ta, đang cho ta quán chú nguyên khí, giúp ta phá dai Tần Phong tâm thần chấn động, vội vã khoanh chân ngồi xuống, trong lòng mặc niệm hỗn độn vạn kiếm quyết, đem quần cuộn nguyên khí chuyển hóa làm bản thân chân nguyên. Ông ông ông. Quần quận nguyên khí quán thâu phía dưới, Tần Phong trong cơ thể nguyên khí hóa thật, chuyển hóa làm chân nguyên. Ngắn ngủi một canh giờ, Tần Phong liền ngưng tụ chân nguyên bước vào kiếm đạo tam trọng thiên một đạo rực rỡ kiếm mang ngút trời mà lên hư không bên trong vang dội lên tiếng hổ khiếu long ngâm tất cả mọi người ở đây bên hông trường kiếm đều là có chút rung động tựa hồ muốn tuất ra khỏi vỏ nhìn thấy như vậy dị trạng thần quân sắc mặt đại biến nghiêm nghị quát nói không thể nào tiểu tử này chẳng lẽ thành tiểu kiếm hảo mọi người ở đây kinh dị thời điểm một đạo kiếm quang từ chín tầng kiếm tháp bên trên bay phía dưới vững vàng rơi ở trước mặt mọi người là tân phong bây giờ Tần Phong ánh mắt sắc bén, cả người cũng thoát thai hoàn cốt, trong lúc giơ tay nhấc chân, có kiếm khí lượn lờ, rõ ràng đã đạp vào chân nguyên cảnh, thành tựu kiếm hảo. Không thể nào. Làm sao có thể. Hắn không những trèo lên 9 tầng kiếm tháp, hơn nữa ở tầng thứ 9 thừa cơ phá dai, thành tựu kiếm hảo. Yêu nghiệt. Thế gian tại sao có thể có yêu nghiệt như thế tuyệt thế thiên tài. Mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ kinh dị, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Thành tựu kiếm hảo. Không thể nào. Cái này tuyệt không thể nào. Nhược hy công chúa mặt lộ kinh sợ, không muốn thừa nhận sự thật này. Thần Phong. Ta không phục. Ngươi không thể nào so ta cường. Ta muốn khiêu chiến ngươi. An giật trần giờ phút này đã khôi phục qua tới, hai mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thần Phong, chạm như hổ điên. Khiêu chiến ta, ngươi xứng sao. Thần Phong ánh mắt đảo qua An giật trần, thần sắc chẳng thèm ngó tới. Ta An giật trần, đường đường phong vân kiếm tông thủ tịch đại đệ tử. Trong tay phong vân song kiếm càng là chém sắc như chém bùn địa dai cựu phẩm kiếm, chẳng lẽ không xứng khiêu chiến ngươi? thần phong, ngươi không muốn quá càn dỡ. an giật trần giận tím mặt, cổ tay khẽ đảo, xuất hiện một lam một trắng một đôi đoạn kiếm. phong vân song kiếm là phong vân kiếm tông chấn tông trí bảo. màu lam là phong kiếm, thân kiếm bên trên có kình phong lượn lờ. màu trắng là vân kiếm, hán bên trên bao trùm lấy một tầng mây mông mây mù. phong vân song kiếm sao? thần phong khẹt miệng trao lên, nhàn nhạt nói, an giật trần ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. vui vặn, ta cũng muốn thử một chút. kiếm đạo tam trọng thiên thủy hỏa song tuyệt, có thế nào huy lực? nơi đây không phải địa phương chiến đấu, chúng ta đấu kiếm chẳng gặp. siêu. tần phong thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm ảnh, hướng về đấu kiếm chàng bay đi. tốt. an giật trần cắn hàm răng, theo sát tần phong phía sau. cái này một lần phong hoa yến, an giật trần đã mặt mũi mất hết, tất cả danh tiếng đều bị tần phong cướp đi. ngay cả cửu hoàng tử, nhược hi công chúa dạng này nhân vật tuyệt thế cùng Tần Phong hào quang so sánh, cũng là ảm đạm phai mờ, Không có cách, Tần Phong thật sự là quá loa mắt, quá chói mắt. Hắn đem những này đại huyền tuổi trẻ thiên tài, đều làm nổi lên giống như sâu kiến đồng dạng hèn mọn. An giật trần vốn là cao ngạo, cho là mình là tuyệt thế thiên tài. Hôm nay bị Tần Phong hung hăng áp chế, trong lòng của hắn cực kỳ không phục. Khiều chiến Tần Phong là An giật trần vãn hồi tôn nghiêm thủ đoạn duy nhất. Vụ Hai đạo kiếm quang rơi xuống đất, Tần Phong cùng An Dật Trần thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Gia Đấu Kiếm Tràng. Cựu hoàng tử, Nhược Hi công chúa cùng tham gia Phong Hoa Yến đại huyền tuổi trẻ thiên tài, cùng thẩm gia đám tử đệ cũng đều là chen chúc mà tới, tụ tập ở Đấu Kiếm Tràng chờ đợi Tần Phong cùng An Dật Trần một trận chiến kinh thế. Chương 273: Phong Vân Kiếm Pháp. Ông An Dật Trần cầm trong tay Phong Vân Song Kiếm, một lam một trắng, sau lưng huyền hóa ra hai đầu dao long kiếm hồn bên trên cựu tiêu, chiếm cư ở Đấu Kiếm Tràng trên không không ngừng phát ra lanh lảnh long âm. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, đứng yên ở An Giật Trần trước mặt, lại chậm chạp không có xuất kiếm. Tần Phong, ngươi nếu đáp ứng ta khiêu chiến, vì sao còn không xuất kiếm? Chẳng lẽ ngươi sợ? An Giật Trần mở miệng niệm ai, muốn động dao động Tần Phong kiếm tâm. Ha ha. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, An Dật Trần, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ngươi và ta như vậy một trận chiến, có chút vô vị sao? Ý của ngươi là? An Dật Trần kinh ngạc nói nếu là đánh cược cũng nên có chút tặng thưởng mới xứng đến bên trên thú vị thần phong cười nói đối với phong vân kiếm tông ta có chỗ nghe nói đối với các ngươi kiếm tông phong vân kiếm pháp cũng có mấy phần hứng thú đã ngươi là phong vân kiếm tông thủ tịch đại đệ tử trong tay lại có phong vân kiếm nghĩ tới phong vân kiếm pháp kiếm phổ cũng ở trên thân ngươi nếu như ngươi thua rồi liền đem phong vân kiếm pháp cho ta mượn xem một chút đem phong vân kiếm pháp cho ngươi mượn nhìn qua như vậy sao được an giật trần khẽ giật mình Lắc đầu nói, phong vân kiếm pháp, là ta phong vân kiếm tông bí mật bất chuyển. Trừ phi là đệ tử bản tông, quyết không thể tiết lộ cho người ngoài, liền xem như xem một chút, cũng là không được. Huống chi, ta nếu là thua, thua ngươi phong vân kiếm pháp. Ngươi nếu là thua đâu? Ta nếu là thua, cái này khối xích diễm thiết tâm, sẽ là của ngươi. Tần phong lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một khối màu đỏ thâm khoáng thạch. Xích diễm thiết tâm. Có người lập tức lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đại huyền đế quốc so lên đại húc sản vật càng thêm phong phú nhưng mà xích diễm thiết tâm vẫn là có tiền không thể mua hiếm thấy đồ vật tần phong tiện tay liền lấy ra trần quý như thế đúc kiếm vật liệu làm tiền đặt cược đây là thế nào hào khí thần phong không hổ là hạ ra con cháu quả nhiên giàu có an giật trần như là thắng không chỉ có thể để tần phong mất hết thể diện bản thân thanh danh tăng lên còn có thể thu hoạch được một khối xích diễm thiết tâm hắn nếu là thua cũng chỉ là đem phong vân kiếm pháp cấp cho tần phong nhìn qua coi như tần phong là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài nhìn liếc qua một chút chẳng lẽ còn có thể đem phong vân kiếm pháp học cái này chàng đánh cược đối với an giật trần mười phần có lợi xem cuộc chiến tịch không ít người đều là xì xào bàn tán xích diễm thiết tâm an giật trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần phong trong tay màu đỏ thâm khoáng thạch trên mặt hiện ra vẻ tham lam ta đáp ứng ngươi cuối cùng an giật trần chống đỡ không nổi xích diễm thiết tâm dụ hoặc đáp ứng tần phong điều kiện tốt. tần phong mỉm cười trong tay hỏa tuyệt kiếm ra khỏi vỏ thủy tuyệt kiếm ý đi hành nguyên phụ ở trên lưng đối phó an giật trần tần phong chỉ cần một thanh kiếm là đủ rồi căn bản không cần song kiếm đều xuất hiện Ken keng keng trong chốc lát tần phong cùng an giật trần hai người đều hóa thành kiếm ảnh trong trước mắt liền giao phong mấy chiêu thật nhanh quan chiến đài bên trên đám người tâm thần chấn động nín hơi ngưng thần gắt gao nhìn chằm chằm đấu kiếm chàng trung ương chỉ sợ bỏ lỡ đặc sắc một màn an giật trần kiếm đạo thiên phú cực cao gia nhập phong vân kiếm tông về sau kiếm đạo tu hành cũng là thuận gió thuận nước thực chất bên trong mang theo một cố tâm cao khí ngạo coi thường tần phong an giật trần cho rằng tần phong kiếm pháp tuy cao minh kiếm tâm mặc dù sắc bén nhưng dù sao vừa mới ngưng tụ chân nguyên đạp vào kiếm đạo tam trọng thiên luận thực lực tần phong tuyệt không phải là đối thủ của mình nhưng mà ở hai người giao phong trong nháy mắt an giật trần khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn trắng bệnh. tần phong biểu tình lạnh lùng trầm tĩnh lạnh nhạt xuất thủ giống như liệt hỏa phân tiêu thế không thể đỡ. Mỗi một kiếm đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chi lực, đem An Dật Trần công kích tùy tiện hóa giải. Ầm. Một đầu hỏa long giống như thực chất, từ Thần Phong kiếm bên trên gào thét mà ra, An giật Trần song kiếm cùng nhau, mặc dù đem kiếm thế của hắn hóa giải, nhưng mà chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực tập tới, đem hắn hai tay miệng hổ chấn động đến run lên, Phong Vân song kiếm kem chút rời tay bay ra. Thần Phong kiếm pháp, vậy mà như thế hung mãnh lăng lệ. An giật Trần trong lòng hoảng hốt, vừa mới đụng nhau bên trong Hắn không có chiếm được một chút tiện nghi, trái lại ăn một chút thiệt thòi. Cái này còn là An Giật Trần, ở đại huyền tuổi trẻ trong đồng lứa là người nổi bật, đổi lại là những người khác, chỉ sợ ngay cả tần phong một kiếm cũng không ngăn được, đã bị thua. Không tốt, như vậy liều mạng xuống dưới, ta sớm muộn muốn kiệt lực bị thua. An Giật Trần ánh mắt một lóe, tay trái phong kiếm vung lên, một đạo phong bích chống rông xuất hiện, ngăn cản tần phong bước chân, hắn tức thì thừa cơ liền lùi lại mấy bước, đến tần phong ba trượng bên ngoài. Tần phong ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi vừa mới thành tựu kiếm hảo, còn chưa lĩnh ngộ kiếm khí. Một trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. An giật Trần cười lạnh, trong tay Phong Vân song kiếm đột nhiên vung lên. Siêu, một lam một trắng, hai đạo bán nguyệt kiếm khí đột nhiên bắn ra, đem đấu kiếm chàng nền đá mặt cày ra hai đạo sâu vài xích khe rách, lăng lệ không gì sánh được, hướng về Tần Phong đánh tới. Phong Vân kiếm khí, không nghĩ tới An giật Trần thế mà luyện thành kiếm khí. thần Phong mặc dù cường hôm nay cũng chỉ có thể nuốt hận quan chiến đài bên trên thẩm ra mấy cái kiếm tôn trưởng lão chậm rãi lắc đầu cho rằng tần phong thất bại kiếm khí sao tần phong thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng y y nguyên không chút hoang mang gầm thét một tiếng hỏa tuyệt phần thiên tần phong quanh thân đột nhiên đốt lên màu đỏ hỏa diễm cả người phản phất hóa thân thành hỏa diễm cự nhân trường kiếm trong tay cũng là hừng hực thiếu đốt khí thế phi phạm hướng về phía trước chạm xuống anh? hai đạo phong vân kiếm khí cùng tần phong kiếm phong va chạm ở cùng nhau liền giống như là ánh nắng tuyết rơi tan vô tung kiếm khí quả nhiên khó chơi an giật trần như là kéo ra khoảng cách không ngừng thi triển kiếm khí công kích ở trong cơ thể hắn chân nguyên tiêu hao sạch trước đó đã là đứng ở thế bất bại tần phong mặc dù chặn lại an giật trần hai đạo kiếm khí nhưng trong lòng là run lên cảm thấy có chút khó giải quyết ta phong vân kiếm khí bị chặn an giật trần sắc mặt trắng bệnh ánh mắt bên trong hiện ra một bồi kinh ngạc trong tay hắn phong vân song kiếm lấp loe quan mang đã ở điều động chân nguyên phong thích xuống một chiêu kiếm khí công kích tần phong tự nhiên sẽ không cho an giật trần cái này cơ hội hóa thành màu đỏ thâm hoa ảnh một kiếm hướng về an giật trần chạm tới kiếm khí mặc dù cường lại không phải không có chút nào sơ hở lấy an giật trần cảnh giới thi triển kiếm khí về sau trong cơ thể chân nguyên thiếu thốn sẽ tạm thời ở vào suy yếu trạng thái tần phong một kiếm này an giật trần mắt thấy không tránh thoát chỉ có thể cắn chặt rằng phong vân song kiếm giao nhau giá lên nghị muốn ngăn cản tần phong một kiếm này hòa Tuyệt trừ hải nhưng mà thần phong một kiếm này là so phần thiên mạnh hơn một kiếm Hoa. an giật trần lập tức phun ra một ngụm huyết thân thể bị một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài toàn thân trên dưới đốt hỏa diễm tiêu đốt khuôn mặt cháy đen mười phần chật vật ẩm an giật trần thân thể trùng điệp rơi xuống đất bên trên trong lúc nhất thời đứng không lên an giật trần ngươi thua rồi thần phong bước chậm tiến lên mang trên mặt nụ cười đây là phong vân kiếm pháp an giật trần sắc mặt tái xanh từ trong ngực móc ra một bản kiếm phổ ném cho tần phong tần phong tiếp nhận kiếm phổ trên mặt hiện ra một bôi vui mừng xem tựa như tùy ý lật nhìn hai mắt liền đem kiếm phổ trả lại cho an giật trần bình luận nói phong vân kiếm pháp địa giai lục phẩm là một bộ không tệ kiếm pháp song kiếm kiếm pháp vốn là hiếm thấy hai thanh kiếm thuộc tính khác biệt một phong một vân càng là hiếm thấy an giật trần gặp tần phong chỉ là lật nhìn kiếm phổ mấy nhãn liền đem kiếm phổ còn nguyên trả lại cho mình trong lòng ám vung lỏng một hơi Phong Vân kiếm pháp độ khó cực cao, An Dật Trần chọn vẹn luyện 2 năm mới hơi có tiểu thành. Tần Phong vội vàng lật xem, có điều là mấy tức thời gian, mặc hắn là tuyệt thế thiên tài, nhiều nhất học được kiếm pháp chi vào nhất. An Dật Trần không biết là, liền ở Tần Phong lật xem kiếm phổ trong nháy mắt, hắn liền mệnh hỗn độn kiếm hồn đem kiếm phổ bên trên kiếm ý thôn vệ trong không. Phong Vân kiếm tông trấn tông kiếm pháp Phong Vân kiếm pháp đã bị Tần Phong ngang nhiên đánh cắp, lại không người biết được. Chương 274, Thứ hôn. Đấu kiếm chẳng bên trên thần phong chiến thắng an Dật trần thẩm ra tất cả mọi người là xa vào đến trong kinh ngạc ngay cả an Dật trần đều không phải tần phong đối thủ gia chủ thẩm quân trong mày không thể không lần nữa cân nhắc tần phong cùng nhược hy công chúa hôn sự đúc kiếm đại sư phong hoa hiến bên trên chỉ điểm đám người kiếm pháp Đạp lên chín tầng kiếm tháp đánh bại an Dật trần thần phong cho thấy tài hoa quá rực rỡ thẩm quân thậm chí cho rằng nhược hy công chúa cùng tần phong tổng kết liền cảnh đối với thẩm ra tới nói tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu, chỉ là thẩm gia liền đắc tội cửu hoàng tử để thẩm quân có chút là khó. thẩm quân giền gì một phen, thấp giọng cùng bên người thẩm gia trưởng lão thương nghị xử lý như thế nào tần phong cùng nhược hy hô nước. gia chủ, một lời đã nói ra tứ mã nan truy, tần phong đúng là thông qua khảo hạch, nếu như chúng ta lại tìm lấy cớ từ đó ngăn cản, thẩm gia rất có thể muốn danh tiếng quét ra ga. đúng vậy a, cái này tần phong tài hoa quá kinh diễm, nhược hy công chúa gả cho hắn cũng không tính bôi nhọ cửa nhà huống chi hạ gia vốn chính là đại thế gia cũng giàu có về phần cựu hoàng tử bên kia chúng ta sau đó lại nói cựu hoàng tử là rõ lý lẽ người hẳn là cũng sẽ cố kỵ chúng ta thẩm ra chỗ khó trưởng lao nhóm ý kiến cũng đều có chút thống nhất cho rằng nếu tần phong thông qua được khảo hạch nên đồng ý hắn cùng nhược hy công chúa hữu nước ta cũng đang có ý này đã như vậy liền dựa theo trưởng lão nhóm nói làm thẩm quân thân ảnh một lóe đến đâu kiếm chàng trung ương đứng ở tần phong trước mặt, cười nói, tần hiên trước, ngươi thông qua được thẩm gia khảo hạch, ta cùng trưởng lao nhóm nhất trí đồng ý, đáp ứng ngươi cùng nhược hy hôn sự. nhược hy, ngươi qua tới. thẩm quân đối với nhược hy công chúa vẫy vây tay. nhược hy công chúa không ngờ rằng là kết quả này, nàng trần chờ một lát, vẫn là gót sen nhẹ bước, vòng eo chập chợt, chậm rãi đi đến tần phong trước mặt. nhược hi, ta đã đáp ứng ngươi cùng tần phong hôn ước. từ giờ trở đi, hắn chính là vị hôn phu của ngươi. thẩm quân vẻ mặt tươi cười. Nói, thiếp được hy, gặp qua phu quân. Nhược hy công chúa mị ý tự nhiên, ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa, đem nữ nhi ra thẹn thùng thần thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khán đài bên trên đại huyền tuổi trẻ các thiên tài, đều là nhận không nổi lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn xem tần phong, trong đó tràn đầy ghen tị cùng hâm mộ. Es, cái này tần phong mệnh thật tốt. Vậy mà có thể cưới nhược hy công chúa dạng này nhân gian vưu vật làm vợ, cả đời cầu gì hơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tần Phong cho thấy tài hoa quá kinh diễm, tương lai tiền đồ vô hạn, khó trách đạt được nhược hy công chúa ưu ái. Đi thôi, đi thôi. Chẳng lẽ tiếp tục lưu tại nơi này, xem hai người bọn họ tú ân ái. Đúng lúc này, Tần Phong đứng yên ở đấu kiếm chàng trung ương, cười nhạt một tiếng, đối với thẩm quân không người nói, thẩm bà bá, trước không phải bận rộn. Phần này thư là ta ông ngoại nhờ ta chuyển giao cho ngươi. Tần Phong từ trong ngực xuất ra một phần thư, hai tay hiện lên cho thẩm quân. Vàng lóng ánh phong thư bên trên ba cái màu đỏ nhìn thấy mà giật mình thư từ hôn thẩm quân lập tức sắc mặt đại biến nhìn chăm chú tần phong giận nói tần hiền triết ngươi đây là ý gì nhược hy công chúa thiên kiều bá mị quốc sắc thiên hương ta một cái nông thôn tiểu tử nơi nào xứng đáng với nhược hy công chúa bởi vậy chúng ta hạ ra sớm liền chuẩn bị kỹ cảng thư từ hôn giải trừ cùng thẩm ra hôn nước thần phong thần tình lạnh nhạt chấm dãi nói ngươi ngươi thẩm quân sắc mặt tái xanh tay phải che trong ngực vị trí trái tim từng đợt xoắn đau ngươi ngươi nếu vô tâm cưới nhược hy làm vợ ngươi vì sao không nói sớm vì sao thẳng đến hiện tại mới đưa thư từ hôn lấy ra tới hẳn là có chủ tâm làm nhục thẩm ra làm nhục nhược hy thẩm quân mặt giận dữ đồng tử bên trong đều là tức giận ta có chủ tâm làm nhục thẩm ra là thẩm ra có chủ tâm muốn làm nhục ta làm nhục chúng ta hạ ra đi tần phong cười nhạt một tiếng công đạo tự tại nhân tâm các ngươi ấn tâm tư gì? chính các ngươi trong lòng rõ ràng Thẩm quân trong lúc nhất thời nghẹn lời, á khẩu không trả lời được. Thần Phong nói là sự thật. Thẩm gia vốn là dự định làm nhục hạ gia, để hạ gia mất hết thể diện, lại thừa cơ giải trừ cùng hạ gia hôn ước. Nếu không phải Thần Phong thể hiện ra kinh người tài hoa, thông qua được khảo hạch. Giờ phút này mất hết mặt mũi, liền không phải Thẩm gia cùng nhược Hi công chúa, hơn nữa hạ gia cùng Thần Phong. Thần Phong làm như thế, cũng là lấy đạo của người trả lại cho người. Thư từ hôn đã đưa đến, từ đây hạ gia cùng Thẩm gia cũng không có nửa điểm liên quan nhược hy công chúa giúp ngươi sớm ngày tìm tới như ý lang quân tần phong lần nữa không người chậm rãi đi đến đấu kiếm chàng cửa vào giữ chặt chỉ riêng tay nhỏ trong đêm rời khỏi thẩm ra thẩm ra trên giới tức giận không dứt đối với tần phong cực kỳ bất mãn thậm chí không nhịn được muốn giết về sau nhanh thế nhưng thiên hạ sự tình lớn nhất chính là một chữ lý thẩm ra sở tác sở vi vốn cũng không chiếm lý giờ phút này cũng là chỗ dạng chỉ có thể trơ mắt xem tần phong rời khỏi Nhược Hi công chúa đời này còn chưa nhận qua như vậy lớn ủy khuất, đôi mắt đẹp rừng rừng, nước mắt như mưa. Nàng đều đã nguyện ý đáp ứng gả cho Tần Phong, lại bị đối phương lánh khóc cự tuyệt. Cuối cùng, Tần Phong vậy mà kéo lại cái kia xấu nha hoàn tay, rời đi thẩm ra. Chẳng lẽ, dung mạo của ta, ngay cả cái kia xấu nha hoàn cũng không bằng sao? Nhược Hi công chúa nhìn xem Tần Phong bóng lưng, vừa đầy nước mắt bên trong đôi mắt đẹp, hiện ra lăng lệ sắc ý. Tần Phong! Hạ ra! Thu này! Chúng ta xem như kết xuống. Một ngày nào đó, ta muốn để các ngươi trả giá đại giới. Thẩm quân cũng là phẫn nộ không dứt, song quyền nắm thật chặt. Cựu hoàng tử. Thẩm quân dù sao cũng là thẩm gia gia chủ, lòng dạ khí độ không phải người bình thường có thể so sánh với. Hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh đem trong lồng ngực tức giận kiềm chế xuống dưới, trên mặt gạt ra một bôi nụ cười. Đi tới cựu hoàng tử trước mặt, không mình hành lễ nói, nhược hy cùng tần phong hô nước đã giải trừ, dựa theo ước định. Không cần. Cửu hoàng tử phất phất tay, mặt lạnh nói, mỗi thời mỗi khác. Ta là cao quý đại huyền đế quốc cửu hoàng tử, đối với người khác vứt bỏ đồ vật, không có hứng thú gì. Cửu hoàng tử nói hết về sau, thả người một nhảy, chân đạp kim long, rời khỏi thẩm ra. Thẩm quân cùng thẩm ra trưởng lao nhóm, tất cả sững sờ tại chỗ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Một bên khác, tần phong mang theo chỉ riêng rời khỏi thẩm ra, gặp sau lưng không có người đuổi theo tới, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng, đi thôi. Tần Phong gọi ra hỗn độn kiếm hồn, giữ chặt chỉ riêng tay nhỏ, bay tới bầu trời. Trời sáng thời gian, Tần Phong ở một cái vắng vẻ thôn xóm phía trước rơi xuống. Công tử! Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, không đổi ta đi. Chỉ riêng lập tức luôn cuống, còn cho rằng Tần Phong muốn đem bản thân giao phó cho nơi này nồng ra, vội vã quỳ xuống, cầu xin nói. Chỉ riêng, đứng lên đi. Ta nếu đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi tìm Quách Nam. Khi tìm thấy Quách Nam trước đó, ta đều biết bảo vệ ngươi an toàn tần phong nói khoảng cách thiên kiêu đại hội bắt đầu còn có một chút thời gian ta vừa mới đạp vào kiếm đạo tam trọng thiên kiếm đạo cảnh giới bất ổn cần ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày tu luyện kiếm pháp vững chắc cảnh giới vì thiên kiêu đại hội làm chuẩn bị những ngày gần đây liên vất vả ngươi chăm sóc ta đa tạ công tử chỉ riêng vui vô cùng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra một bôi nụ cười chỉ riêng nụ cười so tia nắng ban mai còn xinh đẹp tần phong trong lúc nhất thời xem ngây dại mươi 275, Vân Mộng Sơn. Quần Sơn Trong. Một cái vô danh Sơn Thôn. Ngày mới lấp phất sáng, một cái bóng dáng bé nhỏ liền đi ra nhà tranh, đi tới bên giếng nước, múc nước nấu cơm. Thật là thơm mùi vị. Tần Phong còn chưa mở mắt ra, liền ngửi được một cỗ gạo mùi thơm ngát ở đầu mũi quanh quẩn Công tử, ăn cơm. Chỉ Diên đã đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng ngon ngọt cười, hầu hạ Tần Phong mặc quần áo rửa mặt, chiếu cố từng ly từng tí Chỉ Diên, đa tạ ngươi Tần phong ngồi ở trước bàn, ăn thơm ngọt ngon miệng đồ ăn, trong lòng một trận dễ chịu, đối với chỉ Diên nói. Công tử, ngươi chỉ cần không đuổi ta đi, để ta làm cái gì đều có thể. Chỉ Diên bỏ mặt, thấp giọng nói. Yên tâm, ta tần phong nói được thì làm được, khi tìm thấy quách nam trước đó, nhất định sẽ chăm sóc ngươi. Tần phong cười nhạt một tiếng, đi đến trong viện, nín hơi ngưng thần, bắt đầu luyện tập kiếm pháp. Công tử, chỉ Diên đem trên bàn bát đua thu thập xong, lại vội vàng giúp tần phong chỉnh lý đệm tran phục. thật vất vả bận bịu xong nàng mới có thời gian ở viện tử một góc đá xanh ngồi xuống sáng lấp lánh trong mắt to mang theo sùng bái yên tĩnh nhìn xem tần phong luyện kiếm hô tần phong thở ra một hơi thật dài để nỗi lòng bình tĩnh xuống sau đó chậm rãi mua kiếm Tần phong kiếm pháp rất chậm chạp lại mang theo đặc biệt ý vị đặt vào kiếm đạo tam trọng thiên về sau tần phong lĩnh ngộ ra một cái đạo lý luyện kiếm cũng không phải là muốn đem kiếm pháp luyện quen hơn nữa muốn lĩnh ngộ ra kiếm pháp thần thủy hỗn độn kiếm hồn có thể thôn vệ kiếm ý ở hỗn độn không gian bên trong phục hồi như cũ ra kiếm pháp tràng cảnh tần phong có thể trực tiếp từ tràng cảnh bên trong lĩnh ngộ kiếm ý cái này để tần phong tiết kiệm đại lượng thời gian có thể trực tiếp quan sát kiếm pháp thần thủy nhưng mà dù vậy nghĩ muốn phỏng đoán ra kiếm pháp thần thủy cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn mấy ngày về sau chính là thiên kiêu đại hội ta ở chín tầng kiếm tháp đỉnh cơ duyên xảo hợp phía dưới đặt vào kiếm đạo tam trọng thiên thành tựu kiếm hảo ta nguyên bản đối với Thiên Kiêu Đại Hội không có ôn quá lớn hy vọng, nhưng mà tiến nhập Kiếm Đạo Tam Trọng Thiên về sau, ta có lẽ có mấy phần cơ hội có thể thông qua Thiên Kiêu Đại Hội. Hơn nữa, đi qua ta cùng An Dật Trần cùng với khác mấy cái Đại Huyền Tuổi trẻ cao thủ luận bàn, cũng để ta được lợi ích không nhỏ. Kiếm Hảo, lợi hại nhất chiêu thức chính là kiếm khí. Vô luận là kiếm khí phá không, vẫn là kiếm khí hộ thể, đều phải nắm chặt thời gian lĩnh ngộ. Mà ta từ An Dật Trần nơi đó đạt được phong vân kiếm pháp trong đó liền có kiếm khí phá không phương pháp tu luyện tần phong chậm rãi mua kiếm tâm cảnh hòa bình đầu não cũng mười phần rõ ràng khoảng cách thiên kiêu đại hội chỉ còn lại trong mấy ngày tần phong ngoại trừ mỗi ngày kiên trì thổ nạp hấp thu thiên địa nguyên khí củng cố kiếm đạo cảnh giới bên ngoài còn cần trong thời gian ngắn để thăng bản thân thực lực tu luyện phong vân kiếm pháp là nhất đi biện pháp hữu hiệu tần phong đã tu luyện thành hỏa tuyệt kiếm pháp cùng thủy tuyệt kiếm pháp lại rèn đúc ra thủy hỏa song tuyệt kiếm có thể không được hoàn mỹ là Tần Phong vẫn luôn không có tìm được thích hợp song kiếm kiếm pháp, bởi vậy lúc đối địch, thường thường là đơn kiếm đối địch, một cái khác thanh kiếm thường thường trở thành bài trí. Song kiếm kiếm pháp, tương đối mà nói, càng thêm hiếm thấy. Hơn nữa, tuyệt đại đa số song kiếm đều là thuộc tính tương tự sinh đôi kiếm, ví như Tần một tranh song phượng kiếm, còn có một chút tức thì tử mẫu kiếm, ví như Tần Phong ở kiếm trùng bên trong tìm tới nhật nguyện song kiếm. Thủy tuyệt kiếm cùng hỏa tuyệt kiếm, hai thanh kiếm thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Tần Phong cũng là tìm rất lâu cũng không ở đại húc tìm tới kiếm pháp thích hợp, làm tần phong nhìn thấy an giật trần phong vân song kiếm lúc, con mắt lập tức một sáng, phong vân song kiếm cũng là thuộc tính hoàn toàn khác biệt kiếm pháp, vừa vận dùng được, căn cứ tần phong phán đoán, bản thân nếu là có thể tu luyện thành phong vân kiếm pháp, cũng có thể đem thủy tuyệt kiếm pháp cùng hỏa tuyệt kiếm pháp kiếm chiêu dung hợp đi vào, ba bộ kiếm pháp hợp nhất, sáng tạo ra mới tinh thủy hỏa song kiếm, đến lúc đó, tần phong sức chiến đấu nhất định sẽ tiêu thăng một mảng lớn, Tốt. quyết định liền tu luyện phong vân kiếm pháp tần phong nhắm mắt lại trong đầu lặp đi lặp lại quan sát bộ kiếm pháp kia mặt trời lên mặt trời lặn ban ngày giao thế trong trước mắt mấy ngày thời gian trôi qua tần phong tu luyện phong vân kiếm pháp hơi có tiểu thành mặc dù còn chưa tu luyện ra kiếm khí nhưng đã lấy xong kiếm đối địch ông một ngày này đêm khuya tần phong trong ngực thiên kiêu lệnh bỗng nhiên ông ông tác hưởng tần phong vội vàng đem thiên kiêu lệnh lấy ra tới chỉ gặp phía trên xuất hiện một bộ địa đồ phía trên có một cái điểm sáng chính là thiên kiêu đại hội bắt đầu địa điểm nơi này khoảng cách ta vị trí không xa cũng liền ba bốn ngày lộ trình tần phong nhẹ gật đầu để chỉ riêng thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát tốt công tử hai người vốn cũng không có cái gì hành lý chỉ riêng động tác 10 phần nhanh nhẹn rất nhanh liền thu thập xong đi thôi tần phong gọi ra hỗn độn kiếm hồn hai người dẫm ở hắc long trên lưng hướng về thiên kiêu đại hội chỗ địa điểm bay đi thiên kiêu đại hội triệu khai địa điểm là đại huyền đế quốc có chút lấy tên vân mộng sơn ba ngày sau tần phong mang theo chỉ diên thuận lợi đến vân mộng sơn nhưng lại chưa trực tiếp vào sơn mà là ở bên cạnh ngọn núi một cái phồn hoa thành trấn rơi xuống công tử chúng ta không trực tiếp đi thiên kiêu đại hội đưa tin sao chỉ riêng khuôn mặt nhỏ nổi lên hiện ra kinh ngạc thời gian còn sớm không nổi tần phong cười nhạt một tiếng nghĩ đến trong thành cửa hàng mua cho ngươi mấy thân da dáng uy hệ phục ngươi bây giờ là nha hoàn của ta cũng không thể mặc một mạc như vậy miễn cho cái khác thiên kiêu trong mặt mà bắt hình dòng, đem người ta coi thường. đa tạ công tử. Chỉ riêng kinh hỉ không dứt, nàng xác thực rất lâu không có mặc qua ra dáng ý hề phục Cái này thành trấn tên là Vân Mộng Thành, có chút phun hoa. Tần Phong mang theo chỉ riêng đi dạo mấy món cửa hàng, mua cho nàng mấy bộ áo mới. Chỉ riêng dù sao cũng là mười mấy tuổi thiếu nữ, lập tức đổi lên áo mới. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc, quá đẹp. Tần Phong con mắt một sáng, Chỉ riêng cởi xuống nha hoàn vải thô y điệp phục, đổi lên một thân vàng nhạt sắc tơ lụa váy dài, càng là nổi bật lên thiên kiểu bá mị, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng đã có khuynh quốc khuynh thành phong thái. Chỉ riêng khí chất cùng hạ ngữ băng hoàn toàn khác biệt, cả hai không cách nào so sánh. Nhưng mà, nàng cùng nhược hy công chúa so sánh, lại là thắng dễ dàng một bậc. Đa tạ công tử khích lệ. Chỉ riêng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thấp giọng tỏ lòng cảm ơn. Cho chỉ riêng mua qua y phục về sau, Tần Phong lại đến phụ cận tiệm thuốc mua một chút phòng săn dược phẩm. đi qua trong khoảng thời gian này tiêu hao. Tần Phong Tử vẫn kiếm tông mang ra tới thuốc trị thương đã dùng xong. tiệm thuốc bên trong bán dược phẩm, cùng Ngọc Liên Phong dược phẩm dược hiệu khác biệt rất xa, nhưng cũng méo mó có còn hơn không? Thiên tiêu đại hội là tiến nhập chí tôn kiếm minh tuyển chọn thi đấu, độ khó nhất định cực cao. Tần Phong chỉ có thể là chuẩn bị sẵn sàng, để phong bất cứ tình huống nào. tiếp tế phẩm mua hết về sau. Tần Phong nhìn thấy bên đường có một gian tên là chân bảo các cửa hàng. Bên trong bán là các loại đúc kiếm vật liệu. Trong lòng hắn nóng lên, lôi kéo chỉ riêng tay nhỏ, đi vào chân bảo các bên trong. Vị khách nhân này, có gì cần sao? tần Phong vừa mới đạp vào chân bảo các, liền có một vị người hầu mặt mũi tràn đầy nụ cười đón lên tới. Người đi chào hỏi người khác đi, ta tùy tiện xem một chút. Thần Phong nhàn nhạt nói ra. mươi 276, Thầu Thiên Hoán Nhật. Ha ha, vị khách nhân này xem ra nhìn không quen mặt, nên là lần thứ nhất đến chúng ta chân bảo các tới đi chân bảo các là cái này vân mộng thành nổi tiếng nhất cửa hàng chúng ta nơi này đúc kiếm vật liệu tất cả đều là tinh phẩm cái này người hầu xem ra hơn 20 tuổi trong ánh mắt lập loẹ giảo hoạt hào quang cũng không có rời đi ý tứ ở tần phong bên cạnh lại nhải giới thiệu trong quậy thương phẩm tần phong kinh doanh qua một đoạn thời gian thiên kiếm lâu từ đồng quản sự nơi đó học được không ít lối buôn bán biết rất nhiều trong cửa hàng sẽ muốn cầu người hầu chào hỏi khách nhân nếu không liền sẽ khấu trừ tiền công mỗi bán đi một kiện hàng người hầu cũng sẽ có tương ứng trích phần trăm. Mặc dù cái này người hầu có chút ồn ào, nhưng mà Tần Phong cũng lười cùng hắn tính toán, ở quầy hàng bên trên từ từ xem, thỉnh thoảng để người hầu đem trong quầy thương phẩm lấy ra tới, trong tay thưởng thức một phen. Ý! Tần Phong nhìn thấy trong quầy một khối bàn tay to nhỏ, lập loe điểm điểm tinh mang đen nhánh quáng thạch, trên mặt hiện ra một bôi dị sắc, trong lòng nói thầm, khối quáng thạch này màu sắc, hẳn là một khối tinh thần cương. Thế nhưng... Tinh thần cương thế nhưng cùng xích diễm thiết tâm giá trị tương tự tài liệu quý hiếm, có thể trên phạm vi lớn để thăng kiếm cường độ. Như vậy một cái tiểu điếm, lại có loại này hiếm thấy kỳ vật. Người hầu, đem khối quang thạch này lấy ra tới, để ta nhìn kỹ một chút. Thần phong bất động thanh sắc, chỉ vào đen nhánh quang thạch, nói. Tinh thần cương 10 phần hiếm thấy, cái này người của cửa hàng chưa hẳn có thể nhận ra nó chân chính giá trị. Tần phong nếu là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, giá thấp mua được cái này khối tinh thần cương cũng coi là một cái đại thu hoạch. Vị khách nhân này, cái này khối không biết tên quáng thạch là một tên khách quen tạm thời gửi lại ở chỗ này, hàng không bán. Người hầu nhãn châu xoay động, cười nói: "Không biết tên khoáng thạch tần phong run lên trong lòng, đối phương quả nhiên không biết khối quáng thạch này chính là trong truyền thuyết tinh thần cương. Nói cách khác, có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. Thật sự không bán sao? Ta là thật tâm muốn mua, chủ quán có thể giúp ta liên hệ vị này khách quen." Tần Phong ánh mắt một lóe, tiếp tục hỏi: Cái này. Người hầu mặt lộ vẻ khó xử, đem tần phong kéo đến một bên, hạ giọng nói, thực ra, cái này khách quen là của ta đường ca. Khách nhân ngươi nếu quả như thật nghĩ muốn, cho ta số này. Người hầu ruôi ra 10 căn đầu ngón tay, ở tần phong trước mặt lung lay, nói, 10 khối cực phẩm nguyên tinh thạch, khối quáng thạch này sẽ là của ngươi.